Xong rồi, này đó linh thú thực lực cơ bản đều ở siêu phàm hậu kỳ. Hơn nữa, chúng ta những người này số lượng đều không có này đó linh thú nhiều. Căn bản là đánh không lại a Trải qua qua trước trận chiến ấy, hiện tại lưu lại nhân loại cũng cũng chỉ có mười mấy. Mà linh thú lại có hơn hai mươi đầu, bọn họ như thế nào có thể chiến thắng nhiều như vậy linh thú? Nếu là không có vừa rồi kia một hồi chiến đấu nói, có lẽ bọn họ liên hợp lại còn có thể chống đỡ linh thú. Chính là, không có nếu, là bọn họ từ bỏ lúc này đây cầu sinh cơ hội. Không, không đúng. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, mọi người đôi mắt đều là sáng ngời, bọn họ như thế nào quên mất nhân loại đoàn đội bên trong còn có một cái thần bí H.I.I. Nam tử tồn tại. Nếu là hắn ra tay nói, này đó linh thú căn bản là không phải đối thủ. Đáng tiếc, kia H.I.I. Nam tử trước sau đôi tay phụ đối mà chiến, cũng không có tính toán ra tay vì bọn họ bình phục phiền thoái. Vrain. Mai trưởng lão ngăn cản trụ trước mặt một đầu linh thú công kích, khó hiểu tầm mắt nhìn phía Hắc Ý Liệt nam tử. Nay nam nhân không phải thích bên vực kẻ yếu, rút đao tương trợ sao? Vì sao thấy vậy nhiều người bị nhân loại vây công đều không có ra tay ý tưởng? Hơn nữa, những cái đó linh thú hình như là biết nam nhân cường đại dường như, căn bản là không dám tới gần hắn. 1195 chương 1195 di tích, truyền thừa, 8 liên quan ở hắn bên người cố nhược vân đám người, đều được đến tạm thời an bình. Mai trưởng lao có chút ghen ghét, sớm biết như thế, chính mình vừa rồi nên giành trước chiếm hắn bên người vị trí, liền không nên nhân sợ hãi người nam nhân này mà đánh mất tốt như vậy một cái cơ hội. Nếu ở hắn bên người, nói không chừng này đó linh thú cũng không dám tiến lên. Thực hiện nhiên, như thế ý tưởng không chỉ có là mai trưởng lao một người, một người võ giả thấy vô pháp đối kháng như thế cường đại linh thú. Vội vàng hướng về H.I.H. Nam tử phía sau trốn đi, người hà hắn mặc dù trốn đến H.I.H. Nam tử phía sau, kia đầu linh thú vẫn là truy kích lại đây, một cái tắt xuyên qua hắn ngực. Lần này, mai trưởng lão không rõ, những cái đó linh thú không phải sợ hai H.I.H. Nam tử sao. Kia vì sao đứng ở hắn bên người cố nhược vân đám người được đến che chở, những người khác lại không cách nào. Frank! Lúc này, vận trưởng lao trước mặt, Một đầu linh thú đã đem nàng quần áo cấp một trưởng xé nát, vì thế, dấu ở quần áo trong vòng linh thạch cũng rất xuống dưới. Vận trưởng lão đại kinh thất sắc, vội vàng muốn đi đem linh thạch nhặt về tới, đã có thể ở nàng muốn nhặt kia viên linh thạch thời điểm, vừa rồi còn ở công kích tới nàng linh thú nhóm ngừng lại, xoay người hướng tới mặt khác nhân loại vọt qua đi. Nhìn thấy một màn này sau, vận trưởng lão trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, nàng phản phất nghĩ tới cái gì, chạy nhanh quát. Các ngươi đem vừa rồi phân tới tay bảo vận đều ném. Cái gì? Mai trưởng lão sửng sốt một chút, xoay người hướng tới vận trưởng lão giống lên một tiếng, ngươi đầu hóc không thành vấn đề đi. Vài thứ kia là chúng ta tham dò lần này di tích thắng lợi phẩm, ngươi thế nhưng làm chúng ta ném. Vận trưởng lão con ngươi trầm xuống, trầm giọng nói, các ngươi nếu muốn mạng sống nói, liền đem vài thứ kia ném, bằng không, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mai trưởng lão nhìn vận trưởng lão kia ngưng trọng sắc mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Mỹ Tông những người khác đều vội vàng đem bảo vật đảo ra tới, ném tới rồi trên mặt đất, ánh mắt kia một đám đều tràn ngập không tha cùng dối rắm Mà khi bọn hắn đem bảo bối ném xong lúc sau, linh thú nhóm liền từ bỏ bọn họ, hướng tới mặt khác trong tay như cũ cầm bảo vật nhân loại vọt qua đi. Những cái đó đi theo Mỹ Tông người vứt bỏ bảo vật người ngoài ý muốn nhặt về một cái tánh mạng mặt khác nhân loại thì tại Đông đảo Linh thú sẽ rách hạ bị mổ bụng chết cập thảm này đó bảo bối thế nhưng là đòi mạng chú Mai trưởng lao rốt cuộc phản ứng lại đây sắc mặt đổi đổi chính là chúng ta tiêu phí lớn như vậy đại giới mới được đến đổ vật nhất định phải như vậy vứt bỏ vận trưởng lão trong lòng cũng tràn đầy không tha nhưng nàng so với Mai trưởng lão liền tương đối nghi thoáng. chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp những cái đó Linh thú quá mức với cường đại Nếu không ném xuống mấy thứ này nói, chúng ta khẳng định còn sẽ tao ngộ đến mặt khắc linh thú công kích, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Mai trưởng lão trong lòng tràn đầy đoán giận, nếu kia H.I.D. Nam tử nguyện ý ra tay, bọn họ căn bản là không cần đem này đó bảo vật ném xuống. Đương nhiên, nàng là không dám đoán giận H.I.D. Nam tử, này đây, liền đem sở hữu phẫn nộ phát tiết tới rồi cố nhược vân trên đầu. Người phía trước cũng không có cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật có phải hay không đã sớm biết cầm này đó bảo vật lúc sau sẽ có nguy hiểm. Vì bảo vật, mị tông cũng đã chết không ít cường giả, mà thân là mị tông trưởng lão mai trưởng lão như thế nào không đau lòng. Đều do nữ nhân này. Nàng nếu sớm lời nói, nói không chừng mị tông liền từ bỏ mấy thứ này. Mai trưởng lão cũng chỉ là trong lòng như thế oán giận thôi, nếu là phía trước cố nhược vân liền ở trong phòng nói cho bọn họ bảo vật nguy hiểm, phòng chừng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại cho rằng Cố Nhược Vân là muốn lừa gạt bọn họ, một người ngồi hưởng nhiều như vậy bảo bối. 1196 chương 1196 di tích, truyền thừa, 9. Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn về phía Mai Trường Lao, giống nhau ở di tích nội, chân quý bảo vật tất nhiên sẽ có cường đại linh thú chấn thủ, chính là những cái đó bảo vật lại tương đương là tặng cho các ngươi có chuyện tốt như vậy sao? Không cần tưởng cũng biết khẳng định sẽ tồn tại mặt khác nguy hiểm, đây là thưởng thức. Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng làm sao? Đến nỗi rốt cuộc sẽ có cái gì nguy hiểm, ta như thế nào biết? Ta xem các ngươi cướp muốn này đó bảo vật, ta còn tưởng rằng các ngươi có cũng đủ tự tin giải trừ nguy cơ. Ngươi mai trưởng lao khí sắc mặt xanh mét, phẫn nội trường hướng cố nhược vân. Này nha đầu túi, thế nhưng nói bọn họ không hiểu thưởng thức. Mai trưởng lão tính, dù sao chúng ta cũng không tổn thất nhiều ít, coi như cái gì đều không có được đến đi. Vận trưởng lão sợ kia H.I.G. Nam tử sẽ tức giận, vội vàng ngăn lại Mai trưởng lão. Nàng lắc lắc đầu, nói: Đường quên, chúng ta tới nơi này là vì truyền thừa. Nếu có thể được đến này truyền thừa, liền so cái gì bảo bối đều phải quan trọng nhiều. Nghe được lời này, Mai trưởng lão hít sâu khẩu khí, đem trong lòng phẫn nộ đè ép đi xuống, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, lại nói cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi. Giờ khắc này, nàng tâm đều ở lấy máu. Vận trưởng lao nhấp nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn mắt Cố Nhược Vân, chợt liền đi theo mai trưởng lao đi vào. Mọi người cũng đều đem sự tình trách cứ tới rồi Cố Nhược Vân trên đầu, nếu nàng sớm một chút mở miệng nhắc nhở bọn họ, còn sẽ có nhiều như vậy sự tình sao. Đều là người sai. Một người võ giả chịu không nổi loại này kích thích, nhằm phía Cố Nhược Vân, ánh mắt kia thập phần điên cuồng. là ngươi làm hại ta ở được đến bảo vật thời điểm lại mất đi nàng. Hơn nữa, Ta huynh trưởng cũng vì cái này bảo vật bị mất sinh mệnh. Ngươi lại làm hại hắn bạch đã chết. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Vì cái gì? Hắn phẫn nộ giống to ra tiếng, hai mắt đỏ bừng trừng mắt cố nhược vân. Thật giống như giết chết hắn huynh trưởng chính là cố nhược vân dường như. Lúc này mọi người đều quên mất, nếu không phải bọn họ tham nghiệm, có lẽ cũng sẽ không có như vậy nhiều người tử vong, nếu thỉnh thoảng tham lam. Đồng dạng cũng sẽ không tao nộ đến này đó linh thú, càng sẽ không ở được đến lúc sau lại gặp phải mất đi đau lòng. Nhưng bọn họ chưa bao giờ sẽ tự hỏi chính mình sai lầm, chỉ biết đem vấn đề ném cho người khác, lấy này tới phát tiết ra trong lòng phẫn nộ. Phút. Ở kia võ giả nhào hướng cô nhược vân khoảnh khắc, hắc y. y nam tử rốt cuộc ra tay. Một phen sắc bén kiếm phong thổi qua, xét qua người nọ yết hầu, trong phút chốc máu tươi kích động mà ra. Giống như nở rộ hoa hồng giống nhau chậm rãi xái lạc xuống dưới. Ta sẽ không lại cho các ngươi lần thứ hai cơ hội. Hắn sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội thương tổn nha đầu này. Tên kia võ giả đến chết đều dùng phẫn nộ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, ánh mắt kia ngoan độc giống như tôi độc trị thủ giống nhau, hung hăng thổi qua nàng da thịt, nếu ánh mắt có thể giết người nói, phòng trừng Cố Nhược Vân đã bị ở đây nhiều người như vậy cấp bẩm thầy vạn đoạn. Cố Nhược Vân hơi hơi nhướng mày, Tâm mắt nóng nhìn trước mặt H Y H. nam tử, ngươi lại nhiều lần giúp ta, còn nói chúng ta không quen biết. H Y H. nam tử lưng cứng đờ, thanh âm khàn khàn nói, bọn họ xảo đến ta, bởi vì xảo đến hắn, cho nên hắn liền động sát thủ. Cái này giải thích, đừng nói là cố Nhược Vân, ngay cả ở đây bên trong những người khác đều không tin. Nhưng thực hiện nhiên, bởi vì hắn hành động, dẫn tới không còn có người dám tìm cố Nhược Vân phiền toái. H Y H. nam tử không hề nhiều lời một câu cất bước đi hướng di tích chỗ sâu trong. Mà nhìn hắn thân ảnh, cố nhược vân như suy tư gì. 1197 chương 1197 di tích, truyền thừa, 10. Ở kia một hồi chiến đấu qua đi, di tích lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đến nỗi những cái đó tang đang ở linh thú nhanh bước hạ nhân loại, tắc không có người nhiều đi để ý tới, trực tiếp dấm đạp bọn họ thi thể liền đi qua. Lúc này, di tích kia dài dòng lối đi nhỏ bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến một ít cường đại hơi thở, chỉ là những cái đó giấu ở phía sau màn cường đại linh thú nhóm cũng không có lao tới, mà là ở thăm dò bọn họ toàn thân, phảng phất là đang tìm thứ gì. Đương tìm không có kết quả lúc sau, những cái đó linh thú liền đem hơi thở thu trở về, tùy ý đám nhân loại này thông qua này thật dài tẩu đạo. Tất cả mọi người thở ra một hơi, cũng may bọn họ nghe theo vận trưởng lao chỉ huy, không có đem bảo vật lại nhặt lên tới, nói cách khác. Những cái đó che giấu lên linh thú tất nhiên còn sẽ đối bọn họ lại lần nữa triển khai công kích. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có nhân loại đi tới nơi này. Đông nhiên, một tiếng tựa đến từ viễn cổ than nhẹ tiếng động đông nhiên chuyển đến, dừng ở này an tĩnh di tích trong vòng, cũng va chạm ở mọi người trong lòng. Mọi người vội vàng lấy ra vũ khí, ánh mắt cảnh giác càn quét bốn phía. Muốn đem thanh âm nơi phát ra cấp tìm ra. Nhưng mà... Cái này lối đi nhỏ là có thể vừa nhìn rốt cuộc, bọn họ cũng không có phát hiện phát ra âm thanh người. Các ngươi không cần tìm, ta chỉ là một đạo tàn nghiệm mà thôi. Các ngươi là tuyệt đối tìm không thấy ta thanh âm kia lại lần nữa vang lên, như cũng là như vậy mơ ảo, như mây như sương mù giống nhau. Vô pháp bắt giữ đến, bất quá, truyền thừa chỉ có một đạo, hơn nữa cũng vô pháp bảo đảm mọi người thể chất đều có thể đủ thích hợp ta truyền thừa, nhưng là, có một chút lại có thể xác định có thể được đến truyền thừa chỉ có một người. Các ngươi tưởng làm cho ai đạt được sao? Mai trưởng lão con ngươi trợ tắt, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Vận trưởng lão, này nói truyền thừa ngươi nhường cho ta đi, chờ trở lại Mỹ Tông lúc sau, ta đem ta linh khí tặng cho ngươi. Vận trưởng lão gật gật đầu, nay truyền thừa chỉ cần ở Mỹ Tông nhân thủ, cho ai đều không sao cả. Như vậy hiện tại cũng chỉ có đối phó những người khác. Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng, Đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây mọi người, nàng kia tham lam sắc mặt vào giờ phút này lộ rõ, truyền thừa sẽ là ta mị tông chi vật, nếu là các ngươi nguyện ý từ bỏ nói, nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng. Từ bỏ. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Bọn họ nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, hơn nữa tổn thương thảm trọng đi đến nơi này, sao nguyện ý bất lực trở về. Cho nên, bọn họ cũng cần thiết được đến truyền thừa, chẳng sợ liều chết một bác. Ta cảm thấy chúng ta trước canh trường cốc người giải quyết đi. Dù cho bọn họ thực lực không phải rất cường đại, nhưng tốt xấu cũng có hai cái siêu phẩm lúc đầu người. Vạn nhất dẫn chúng ta đánh lưỡng bại câu thương thời điểm tới cái chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Đám người bên trong, một người võ giả dẫn đầu nói ra lời này, tức khắc liền đưa tới một đám tán đồng thanh âm. Thực hiển nhiên, bọn họ đối cố nhược vân đã thực bực bội, khẳng định sẽ tại đây loại thời điểm trước giải quyết nàng. Liên tính phía trước kia H.I.G. Y. Y. Nam tử giúp quá nàng lại như thế nào. Hiện giờ dưới loại tình huống này, ai không vì truyền thừa mà chiến đấu. Kia H.I.G. Y. Y. Nam tử đi vào nơi này khẳng định cũng là vì truyền thừa, cho nên, lúc này đây, hắn là tuyệt không sẽ lại vì cố nhược vân mà ra tay. Tìm chết. Phụt. Liên ở tên kia võ giả nói xong lời này lúc sau, một tiếng lanh khốc quát khẽ thanh ở hắn bên thai vang lên, hắn sửng suốt một chút không do cái này H.I.D. Nam nhân là khi nào xuất hiện ở chính mình bên người. Mà ở hắn sững sờ gian, phút một tiếng, một bàn tay từ hắn ngực nội dối đi vào, làm hắn cả người chấn động, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. 1198 chương 1198 di tích, truyền thừa, 11. Phút. H.I.D. Nam tử đem tay rút ra tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mắt tên này võ giả, màu đen mặt nạ thượng bao phủ một tầng lánh khốc quan mang. Hắn nhẹ nhấp môi mỏng, từ đầu chí cuối đều không có mở miệng nói một lời. Mai trưởng lao nháy mắt trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn vừa rồi ra tay không lưu tình chút nào đánh chết người khác áo đen nam tử, thanh âm đều run rẩy lên, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn kia di tích truyền thừa? Ở mai trưởng lão trong lòng, cũng chỉ có cái này ý tưởng. Nếu không phải vì truyền thừa, hắn như thế nào như thế không lưu tình giết người? Đến nỗi cố nhược vân kia căn bản không có khả năng, nàng nhưng không cho rằng nữ nhân này có thể cùng như thế cường đại người thật sự có điều quan hệ. Nếu bọn họ chi gian có quan hệ nói, nàng cũng không cần phải nịnh bợ phong cốc nhị thiếu ý H.I.G. Nam tử không nói gì, mà hắn trầm mặc, ở mai trưởng lão trong lòng liền cho rằng xác minh chính mình nói. Nàng cắn chặt răng, nói, chúng ta liều một lần, có lẽ liên hợp lại có thể cùng hắn một trận chiến, lại vô dụng. Cũng so ở chỗ này chờ chết muốn hảo. Nói thật, mai trưởng lão là không muốn cùng H.I.L. Nam tử chiến đấu, nhưng hôm nay cũng không có mặt khác biện pháp. Nếu là không giết hắn, chính mình liền vô pháp được đến truyền thừa. Thượng, vận trưởng lão con ngươi chầm xuống, cũng ra lệ. Ba ba ba. Trong phút chốc, tất cả mọi người rút ra vũ khí, đối hướng về phía phía trước H.I.L. Nam tử. Và anh Cuồng phong sậu khởi, kia một thân áo đen ở cuồng phong chung vũ điệu. Nam nhân nâng lên lánh khóc con người, nhìn thẳng phía trước hướng hắn vọt tới mọi người, kia trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Rồi sau đó, liền ở những người đó đến trước mặt hắn hết sức, trên người lực lượng giống như hồng thủy giống nhau bùng nổ mà ra, những người đó còn không có tới kịp phản ứng lại đây, thân mình liền hung hăng quăng ngã đi xuống, phụt một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra tới, sắc mặt có vẻ một mảnh trắng bệnh. Thực hiện nhiên, H.I.D. Nam tử thực lực đã vượt qua bọn họ phòng trừng. Không tốt. Mai trưởng lão sắc mặt đổi đổi, vội vàng về phía sau lui lại mấy bước, cặp kia trong mắt lộ ra lệnh leo quang mang. Vận trưởng lão, này nam nhân quá mức với cường đại, trừ phi chúng ta tông chủ tới, mới có thể đủ chiến thắng hắn, chỉ dựa vào chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vận trưởng lão không nói gì, nàng nhìn về phía trước kia một thân hắc y hề nam tử, trầm ngâm nửa ngày, nói một câu, Mai trưởng lão, chuyển thừa chúng ta từ bỏ đi. Cái gì? Mai trưởng lão dung nhan một mảnh trắng bệnh, bọn họ tới nơi này vì đó là truyền thừa, nhưng hôm nay ở trả giá nhiều như vậy lúc sau được đến lại là như thế một cái kết cục, làm nàng như thế nào thừa nhận. Không, ta không nghĩ từ bỏ. Ta cần thiết được đến truyền thừa. Nàng một đôi con ngươi trở nên đỏ bừng, điên cuồng giống luôn nói. Mai trưởng lão. Vận trưởng lão vội vàng kéo nàng, nhăn lại mày liễu, truyền thừa xác thật rất quan trọng, lại trùng quy so bất quá mệnh, còn có. Ở chỗ này Mị Tông những người khác, chúng ta cũng từ bỏ đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt, về sau chúng ta có cơ hội báo thù. Từ bỏ Mị Tông những người khác. Mai trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Vận trưởng lão, nàng ý tứ là, làm các nàng hai người chạy trốn, ném xuống Mị Tông những người khác sao? Loại chuyện này, Vận trưởng lão cũng làm ra tới. Tức khắc, một cổ lạnh lẽo cảm giác từ Mai trưởng lão trong lòng thăng ra tới. Tuy nói nàng bình thường cũng thực tiêu ngạo, lại không phải chí mị tông người sinh mệnh cùng không mà người, mà vận trưởng lão lại so với nàng ác hơn nhiều. Mỹ tông vô luận bao nhiêu người, ở trong mắt nàng đều là có thể tùy thời vứt bỏ đồ vật. 1199 chương 1199 di tích truyền thừa 12 đi vận trưởng lão so với mai trưởng lão sát thật ổn trọng rất nhiều, cũng cầm được thì cũng buông được, cho nên. Nàng không cho Mai trưởng lão tự hỏi cơ hội liền bắt được cánh tay của nàng, rồi sau đó từ ống tay áo móc ra một cái phù bản. "Này, đây là truyền tống bản. Tông chủ đem thứ này cho người sao?" Nhìn đến vận trưởng lão lấy ra đồ vật lúc sau, Mai trưởng lão mãn nhãn đều là kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nhà mình tông chủ sẽ đem như thế chân quý đồ vật đưa cho vận trưởng lão. Vận trưởng lão không cho nàng suy xét cơ hội, phịch một tiếng, một đạo tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến. Rồi sau đó ban đầu còn đứng ở H.I.I. Nam tử trước mặt hai gã nữ tử trong phút chốc mất đi tung tích, chỉ để lại một trận khói thuốc súng. H.I.I. Nam tử con ngươi càng thêm lenh khốc, trên người lộ ra người sống chơ tiến hơi thở. Thật lâu sau, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía lưu lại còn lại người. Bị tông hai cái trưởng lão may mắn rời đi, nhưng là, những người khác hiển nhiên liền không có may mắn như vậy. Hơn nữa phía trước bọn họ đối cô nhược vân đoán giận cùng tức giận mắng khiến nam tử hoàn toàn bão nổi, công kích chiêu chiêu sắc bén đối với đối phương tử huyệt, phảng phất muốn nháy mắt đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Thức mau, tất cả mọi người ngã xuống vũng máu bên trong, toàn bộ di tích trong vòng chỉ để lại cố nhược vân cùng phong cốc ba người. Công tử, cẩn thận. Phong một cùng phong năm vội vàng canh chừng ngọc thanh hổ ở sau người, cảnh giác nhìn tên kia hắc y liệt nam tử. ở bọn họ xem ra, hắc liệt nam tử giải quyết xong những người đó lúc sau, kế tiếp nên đến viên bọn họ. Nhưng mà, Hắc Y nam tử lại không có động tác, hắn đưa lưng về phía bọn họ, một thân nhiệm huyết Hắc Y ở bọn họ trước mặt phiêu dãng, giống như kia lánh khốc đêm tối giống nhau, lộ ra thần bí mà mê người hơi thở. "Ngươi có phải hay không cố xanh thiêu Nhìn nam nhân bóng dáng, Cố Nhược Vân gần từng chữ một hỏi ra tới. Kia thân ảnh lưng rõ ràng cứng đờ một chút, lại trước sau không có quay đầu lại xem một cái Cố Nhược Vân, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Không phải. Ta không biết ngươi vì cái gì không muốn thấy ta, nhưng ngươi hẳn là biết Lao Cha vẫn luôn nghĩ đến ngươi cố nhược vân như là không có nghe được hắn nói dường như, như cũ nói. Hơn nữa, ta cùng Lao Cha đã đoàn tụ, liền chờ ngươi cùng mẫu thân, cho nên, mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ta đều muốn cùng ngươi tương nhận, chẳng sợ ngươi có lại đại khó khăn, chúng ta đều cùng nhau giải quyết, như vậy mới là người một nhà không phải sao. Không sai. Người nam nhân này nhất định là cố xanh tiêu. Loại này làm nàng muốn dựa vào cảm giác, cũng chỉ có lao cha cùng cố xanh tiêu mới có thể cho nàng. Ca, ngươi đã từng liền vì không cho linh tông người tìm ta phiền thoái, cho nên vẫn luôn giấu giếm thân phận ở bên cạnh che chở ta. Ta suy nghĩ hồi lâu, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra còn ai vào đây như thế giúp đỡ ta. Cố nhược vân chậm rãi đi hướng phía trước nam nhân, thanh âm nhu hòa xuống dưới, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở ngươi ở che chở ta, chẳng sợ đến cuối cùng, cũng không có làm ta giúp quá vội, cho nên, ca, ta cũng muốn giúp ngươi một lần, vô luận có cái gì vấn đề, ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau tới đối mặt, tốt không? Nam nhân rũ xuống mắt mặt, che đậy trụ mắt nội kia một mặt phức tạp cảm xúc, hắn nghĩ nhiều xoay người, đem phía sau nữ tử ôm vào trong lòng ngực, nề hà lại cần thiết mạnh mẽ kiềm chế nội tâm cảm xúc, ngươi thật sự nhận sai người. Ta chỉ là không quen nhìn những người này hành vi thôi, đều không phải là cùng ngươi nhận thức. Phải không? Cố nhược vân dừng bước chân, trong mắt mang theo thất vọng chi sắc, ca, ngươi vẫn là không muốn nhận ta, bất quá không quan hệ, ta có thể chờ, chờ ngươi nguyện ý tháo xuống ngươi mặt nạ thời điểm. 1.200 chương 1.200 di tích, truyền thừa, 13. Nghe được nữ tử kia thất vọng thanh âm, nam nhân tâm đều không tự chủ được đau lên. Hắn nhẹ nhấp môi. Trong ánh mắt hiện lên một đạo ấy nấy. Vân Nhi, xin lỗi, ta tạm thời vô pháp cùng ngươi tương nhận, chờ ta giải quyết xong những cái đó phiền thoái lúc sau ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Hiện giờ thực lực của ngươi còn quá mức với nhỏ yếu, ta sao nhẫn tâm đem ngươi kéo xuống thủy, vì ta đi mạo sinh tử. Đúng lúc này, kia một đạo trầm mặc đã lâu thanh âm chậm rãi vang lên. Nhân loại, từ các ngươi tiến vào này di tích lúc sau, nhất cử nhất động ta đều quan sát đến. Các ngươi cùng những nhân loại này bất đồng, không chịu tham lam, sợ hai cùng tử vong chi phối, mà là thành công thông qua ta lúc này đây khảo nghiệm, cho nên, ta nguyện ý cho các ngươi truyền thừa. Phong Ngọc Thanh run sợ run lên một chút, hai tròng mắt trung tràn đầy kích động, ngươi là nói chúng ta trải qua khảo nghiệm. Không tồi thanh âm kia mang theo một tiếng than nhẹ, chính là, ta đều không phải là là nhân loại, mà là một đầu linh thú, cho nên ta truyền thừa cũng vô pháp cho nhân loại. Chỉ có thể linh thú mới có thể đủ tiếp thu. Cái gì? Phong Ngọc Thanh ngây ngẩn cả người, cả người đều ngốc ở tại chỗ. Hắn vừa rồi đang nói cái gì? Này truyền thừa không phải nhân loại có thể tiếp thu. Chỉ có linh thú mới có thể. Nói cách khác, này một chuyến bọn họ tất cả đều bạch chạy. Truyền thừa liền ở phía sau, muốn tiếp thu truyền thừa có thể qua đi. Bất quá, nhân loại nếu tiếp nhận rồi này truyền thừa, kết cục đó là nổ tan xác mà chết. Chỉ có linh thú mới vừa rồi có thể thành công tiếp thu đến bọn họ truyền thừa, còn có, này truyền thừa đều không phải là là một đầu linh thú liền có thể tiếp thu xong, ta vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn nhìn nhân loại giết hại lẫn nhau thôi. Ngụ ý, vô luận có bao nhiêu đầu linh thú, đều có thể tiếp thu cái này truyền thừa. Cố nhược vân sờ sờ mũi, đáy mắt lộ ra một nụ cười. Tham lam, ích kỷ, nhát gan, khiêm nhược, là nhân loại sở hữu đặc điểm. Ta kiến tạo cái này lăng mộ, có thể đem nhân loại trong lòng loại này cảm xúc toàn bộ kích phát ra tới. Nhưng mà, ta không nghĩ tới, đối mặt nhiều như vậy tài bảo, các ngươi có thể không tham, đối mặt lắc lư cầu độc mộ, các ngươi cũng chưa từng bởi vì sợ hãi đem đồng bạn bỏ xuống đi, chỉ là bằng vào này đó, ta cũng sẽ không lại thương tổn các ngươi, sau đó các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Kế tiếp, lăng mộ chi chủ vô luận nói cái gì nữa? Phong Ngọc Thanh đều không có nghe đi vào, hắn chỉ nghe được đến đối phương đằng trước nói kia một đoạn lời nói. Này truyền thừa không phải nhân loại có thể tiếp thu. Giờ này khắc này, Phong Ngọc Thanh trong lòng tràn đầy mất mát, loại này thay đổi rất nhanh cảm giác phòng trừng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Này truyền thừa ta muốn cố nhược vân sờ sớm mũi, là ngươi dẫn ta tới nơi này báo thủ, ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực của ngươi. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi còn tràn ngập mất mát Phong Ngọc Thành, đang nghe thấy cố nhược vân lời này lúc sau tinh thần chấn động, vội vàng ngẩn đầu nhìn nàng, mãn nhãn đều là kích động chi sắc Như vậy đi, ngươi sau đó trước rời đi nơi này, ta muốn vào đi xem một chút kia truyền thừa, chờ ta quá đoạn thời gian đi phong cốc tìm ngươi cố nhược vân nhún nhún vai, nói, mặt khác, ta chỉ giúp ngươi khôi phục thực lực, sẽ không giúp ngươi đối phó Phong diền Vang. Rốt cuộc hiện tại nàng còn không có cùng Phong rền Vang hoàn toàn xé rách khuôn mặt, mà Phong rền Vang hiện giờ lại trưởng quản toàn bộ Phong Cốc, nàng cũng sẽ không vì một cái phong ngọc thanh mà đi mạo hiểm. Chẳng sợ có tử tà ta nơi tay, nàng cũng sẽ không làm như thế. Rốt cuộc, vì một cái quen biết không lâu người, khiến cho tử tà tại đây đệ nhất thành bại lộ, thật sự là quá không đáng. 1201 chương 1201 di tích, truyền thừa 14. Đương nhiên Cố nhược vân không nghĩ trợ giúp Phong Ngọc Thanh, đều không phải là là sợ hai Phong Diền Vang, chỉ là không nghĩ treo trọc phiền toái mà thôi. Nếu đổi thành sư phụ hoặc là dạ nặc đám người, kia nàng đó là đua kính hết thể cũng muốn trợ giúp bọn họ. Nay liền đủ rồi, nay liền đủ rồi. Phong Ngọc Thanh đầy mặt kích động, chỉ cần có thể có cơ hội khôi phục thực lực, kia hắn liền có hy vọng có thể chiến thắng Phong Diền Vang. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm phong cốc dừng ở nữ nhân kia trong tay. Vậy ngươi trở về chờ ta, ta sau đó liền đi tìm ngươi. Cố nhược vân dừng một chút, quay đầu đối với Phong Ngọc Thanh nói, Mặt khác, ta giúp ngươi khôi phục thực lực chuyện này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta minh bạch. Phong Ngọc Thanh hung hăng gật gật đầu, kích động nói, Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm phụ thân ta. Nghe vậy, Cố nhược vân lúc này mới khét cười một tiếng, chợt hướng về di tích bên trong đi đến. Một tòa thần thánh tế đàn phía trên, bày một con rồng điều khác, cái kia long thoạt nhìn rất là thần thánh không thể xâm phạm. Thanh âm kia ở cố nhược vân đám người đi đến tế đàn bên cạnh là lúc, lại lại lần nữa vang lên, này đó là ta chuyển thừa chỗ. Khi thật tính lên, ngươi là cái thứ hai tiến vào nơi này người, thượng một người đã là thật lâu phía trước sự tình, lâu đến ta cũng quên mất, buồn cười chính là, người kia vọng tưởng lấy nhân loại chi khu tiếp thu ta chuyển thừa Cuối cùng kết cục đó là nổ tan xác mà chết. Ngươi là đến từ chính Long tộc. Cố Nhược Vân nhìn về phía kia bảy biện ở tế đàn mặt trên pho tượng, trầm giọng hỏi: Không tuổi, ta là Long tộc tổ tiên, không biết từ ta đi về có tiên lúc sau, hiện giờ Long tộc như thế nào? Thanh âm kia phát ra một tiếng cảm thán: Nha đầu, nếu ngươi rời đi nơi này, giúp ta đi gặp ta Long tộc những cái đó bọn con cháu, xem như ta cho ngươi chuyển thừa thù lao. Hảo. Cố Nhược Vân trầm trọng gật gật đầu, chờ ta vội xong chuyện của ta, ta sẽ giúp ngươi đi một chuyến Long Tộc. Vậy đa tạ Long Tộc tổ tiên cười một tiếng, nha đầu, ta cảm nhận được trên người của ngươi có linh thú hơi thở, làm ngươi trong tay kia một đầu linh thú xuất hiện đi, duy độc linh thú có thể tiếp thu ta truyền thừa. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, hỏi, linh thú cũng các phân chủng tộc, ngươi cái này truyền thừa nhưng có chủng tộc chi phân, nếu ta lưu lại chính là huyết mạch truyền thừa. Cũng chỉ có chúng ta long tộc dòng chính con cháu mới có thể đủ hưởng thụ đến, bất quá, hiện tại ta lưu lại chỉ là lực lượng thôi, mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta di chuyển xuống dưới lực lượng dù cho không phải đỉnh thời kỳ, lại cũng rất cường đại. Chỉ là một đầu linh thú sợ là không chịu nổi, nếu là chuyển thừa thất bại, chắc chắn nổ tan xác bỏ mình, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe được tổ tiên thanh âm lúc sau, cố nhược vân cười khe ra tiếng, ta hiểu được. Tổ tiên ta liền làm cho bọn họ ra tới tiếp thu truyền thừa. Xôn sao? Giọng nói rơi xuống, nàng bên người nháy mắt liền nhiều ra vài đạo thân ảnh. Từ ta, tuyết lang bao bao, viêm, còn có thanh long chờ tứ đại thần thú. Long tộc tổ tiên rõ ràng đã chịu kinh hoách, không nói chuyện nữa, thật lâu sau lúc sau, mới phát ra một đạo than nhẹ tiếng động, nha đầu, người này linh thú. Có phải hay không có điểm nhiều? Không chỉ có tứ đại thần thú tồn tại ngay cả thượng cổ phượng hoàng tử ta đều đi theo cạnh ngươi, này, kia hiện tại, ta đồng bạn hay không có thể tiếp thu truyền thừa. Cố nhược vân ngẩn đầu nhìn phía phía trên kia một mảnh không khí, hỏi, có thể. Long tộc tổ tiên cảm thán một tiếng, ngươi hiện tại liền có thể làm cho bọn họ tiếp thu truyền thừa, lực lượng của ta cũng không đến mức lãng phí, bất quá, ta năm đó sở dĩ lưu lại này đó lực lượng tìm người thừa kế, vì chính là một cái mục đích, nha đầu. Nếu ngươi làm ngươi đồng bạn tiếp nhận rồi truyền thừa, cần thiết đáp ứng ta một chuyện. 1202 chương 1202 di tích, truyền thừa, 15. Chuyện gì? Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, hỏi. Long tộc tổ tiên thanh âm chợt trở nên ngưng trọng lên, về sau nếu là long tộc có nguy cơ, hy vọng ngươi có thể ra tay cứu bọn họ một lần. Ta đã hộ không được bọn họ, hy vọng có thể tìm một người trợ giúp bọn họ. Mà ta sở dĩ lập hạ này vài đạo khảo nghiệm, vì đó là không cho những cái đó lòng có tham lam người tiến vào cái này địa phương, nếu không nói, ta sợ sẽ vì long tộc mang đến hủy diệt nguy cơ. Nếu long tộc không có trêu chọc ta nói, ta sẽ giúp ngươi cái này vội." Cố Nhược Vân trầm rãi nói. "Đương nhiên, nếu là bọn họ trước hết nghĩ muốn đả thương ta, kia đừng nói trợ giúp bọn họ, ta sẽ thân thủ giải quyết bọn họ." Long tộc tổ tiên trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, Mới vừa nói nói, nha đầu, nhân phẩm của ngươi xác thật làm ta thực thưởng thức, cũng không phải cái loại này sẽ hãm hại lừa gạt nhân loại. Nếu là ngươi tùy tiện lừa gạt ta một chút, là có thể thực mau kế thừa truyền thừa. Nhưng ngươi cuối cùng lại nói cho ta ngươi trong lòng chân thật ý tưởng. Cho nên, ta như cũ quyết định đem truyền thừa cho ngươi. Nếu Long tộc thật sự đi trước treo cho ngươi, vậy chứng minh hiện giờ Long tộc xác thật không có gì dùng, chẳng sợ không có ngươi bọn họ cũng sẽ mạo phạm những người khác. bất quá long tộc tổ tiên ngừng lại một chút, ta còn là nguyện ý tin tưởng ta tộc dân. long tộc con dân các đều thực tiêu ngạo cường đại, ở nhân loại treo chọc bọn họ phía trước, bọn họ là tuyệt không sẽ đi treo chọc nhân loại. điểm này, ngươi đại có thể yên tâm. cố nhược vân gật gật đầu, chuyển hướng bên người linh thú nhóm, nói: các ngươi đi kế thừa hắn truyền thừa. là chủ nhân. chúng linh thú sôi nổi ứng hòa một tiếng. Chật liền đi hướng tế đàn. Duy độc tử ta trước sau đứng ở Cố Nhược Vân bên người, không có bất luận cái gì động tác. Tử ta, ngươi không cần sao? Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Tử ta, hỏi. Tử ta lắc lắc đầu, kế thừa truyền thừa cũng không phải chính mình đồ vật, ta còn là chậm rãi hấp thu ta căn nguyên chi lực, này đó truyền thừa để lại cho bọn họ đi, ta cũng không cần. Hào đi. Cố Nhược Vân nhún vai, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Chu Tức đám người. Mày hơi hơi một trọn, bọn họ tiếp thu chuyển thừa yêu cầu một đoạn thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi đi, chờ hoàn thành lúc sau lại rời đi nơi này. Nói xong lời này, cố nhược vân hơi hơi quay đầu, lại vào lúc này đống nhiên phát hiện vừa rồi cùng nàng đi vào chuyển thừa thất hắc ý gì nam tử không thấy. Nàng ngẩn người, mắt nội hiện lên một đạo mất mát. Hắn cứ như vậy đi rồi sao? Bởi vì chính mình đã không tồn tại nguy hiểm, cho nên liền không có lưu lại tất yếu. Càng sâu đến, liên tiếp đón đều không đánh một tiếng cứ như vậy biến mất. Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng, thanh lệ dung nhan phía trên mang theo bất đắc dĩ chi sắc, tên kia ta có thể xác định chính là huynh trưởng, chỉ là không biết vì sao hắn không muốn cùng ta thương nhận. Tử ta trầm mặc một lát, chậm rãi nói một câu, có lẽ, hắn có chính mình lý do, ngươi chỉ cần tin tưởng vững chắc hắn sẽ không thương tổn ngươi liền thành. Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng. Nhưng thật ra không có lại quay chung quanh cái này để tài nói cái gì. Này di tích nội linh khí nồng đậm độ không tồi, thừa dịp bọn họ tiếp thu chuyển thừa thời điểm, ta trước tu luyện trong chốc lát. Nói xong lời này, nàng liền chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trên người quanh quẩn nhàn nhạt linh khí. Di tích trong vòng, chẳng phân biệt ngày đêm, này đây, Cố Nhược Vân cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu, mà liền ở nàng tu luyện là lúc, mấy cái linh thú nhóm một đám đem chuyển thừa tiếp thu xong. Thực lực cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. 1.203 chương 1.203 di tích, truyền thừa, 16. Bao gồm tuyết lang bao bao ở bên trong, sở hữu linh thú đều từng cái đột phá đến võ thánh cảnh giới, viêm cùng bạch hổ huyền vũ thực lực tắc tân chức vì võ thánh hậu kỳ. Dù cho thực lực truyền thừa chẳng phân biệt chủng tộc, nhưng thanh long đều là long tộc tồn tại, sở đã chịu chỗ tốt so mặt khác linh thú đại rất nhiều. nay đây! Phía trước còn yếu với Chu Tước một khoảng cách hắn, thế nhưng cùng đối phương đồng thời tới siêu phàm trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng cũng chỉ kém một bước. Chủ nhân, chủ nhân. Chu Tước hưng phấn nhào vào Cố Nhược Vân trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ bột trứng phát phát, rất là đáng yêu, nhân ra rốt cuộc tới siêu phàm Nga, về sau ngươi sẽ không sợ những cái đó hỗn đản. Chỉ là Thanh Long gia hỏa này cũng cùng ta đồng thời tới siêu phàm trung kỳ, hơn nữa, còn so với ta hấp thu nhiều như vậy một chút. Nói lời này khi, nàng kia sắc mặt rất là bất mãn. Phải biết rằng, Thanh Long là bọn họ tứ đại thần thú trung lão đại, chính là sau lại bởi vì bốn cái đều thân chịu trọng thương, Thanh Long càng là thực lực biến thành linh, dù cho thật vất vả khôi phục chút, lại vẫn là so nàng kém xa. Mà nàng, cũng rốt cuộc có cơ hội ở lão đại trước mặt khoe khoang một chút. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, đã bị Thanh Long giá hỏa này vượt qua đi. Có thể tưởng tượng được đến chu tức trong lòng hiện tại có bao nhiêu đại không mau Chủ nhân, ta quyết định, về sau ta cũng phải đi tìm cái chu tức nhất tộc truyền thừa. Như vậy ta hưởng thụ lực lượng liền so Thanh Long nhiều. Chu Tước bĩu môi, tức giận bất bình nói. Hàm Hậu Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn nàng một cái, nói, chu tức nhất tộc liền ngươi một cái. Giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rót xuống dưới, trực tiếp đem chu tức cấp rót cái lạnh thấu tim. Nàng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, chu cái miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía Linh Tiêu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trông thấy chu tức kia ủy khuất ánh mắt, Linh Tiêu sờ sờ chính mình đầu, hàm hậu nói một câu. Hảo, truyền thừa đã tiếp nhận rồi, chúng ta hiện tại cũng nên rời đi nơi này. Cố nhược vân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, gợi lên khỏe môi, nói, cho nên, các ngươi vẫn là đi về trước thượng cổ thần tháp. Hảo hảo củng cố một chút đột phá lực lượng. Nói xong lời này, nàng cũng không cho mặt khác linh thú phản ứng cơ hội, liền đưa bọn họ tất cả đều thu vào thượng cổ thần tháp trong vòng, sau đó hướng về di tích xuất khẩu đi qua. Chờ nàng rời khỏi sau, kia biến mất đã lâu thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Không biết ta đem truyền thừa để lại cho nhà đầu này, đối với long tộc tới nói đến cùng là phúc hay là họa, hy vọng long tộc không có người đi treo chọc nàng, nói cách khác, chẳng sợ không có cái này truyền thừa chỉ dựa vào bên người nàng tử ta cùng bốn thú đều có thể diệt long tộc tuy nói hiện tại tử ta thực lực không bằng cường thịnh thời kỳ bốn thú cũng lui rất nhiều nhưng chờ bọn họ trưởng thành lên long tộc căn bản vô pháp chống đỡ nếu là long tộc thật treo chọc nàng cũng hy vọng nha đầu này xem ở truyền thừa phân thượng cấp long tộc lưu một con đường sống long tộc lao tổ thanh âm càng ngày càng suy yếu giống như là tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau bất quá truyền thừa bị kế thừa Ta đây cũng là thời điểm vĩnh viễn rời đi. hắn ngữ khí mang theo cảm thán, vẫn là đối thế gian này lưu niệm, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi mất đi, phảng phất không có đi vào qua thế gian giống nhau. Di tích ở ngoài, cố nhược vân bước ra tới, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu xạ nàng nét mặt biểu lộ một nụ cười, cuối cùng là rời đi. Hơn nữa lần này tới nơi này thu hóa rất là phong phú, không nghĩ tới qua lâu như vậy. Này đầu hắc long thi thể còn ở nơi này, một khi đã như vậy, Ta đây liền đem nó đem đi đi. 1204 chương 1204 di tích, truyền thừa, 17. Ngữ bãi, cố nhược vân không có bất luận cái gì chần chờ, liền đem trên mặt đất kia một cái hắc long trang vào thượng cổ thần thắp trong vòng. Thượng cổ thần thắp bên trong củng cố tu vi linh thú nhóm bị bất thình lình một chút hoảng sợ, chợt ở nhìn đến hắc long thi thể sau mới bình phục xuống dưới. Đương nhiên, phía trước mai trưởng lao đám người ném xuống những cái đó bảo vật ở Cố Nhược Vân rời đi khi cũng không quên thu thập lên. Hiện giờ không có người còn lại người ở chỗ này, hơn nữa chư thú tiếp nhận rồi di tích truyền thừa đã không cần sợ hãi mặt khắc linh thú công kích. Ngươi hiện tại tính toán đi đâu? Linh hồn trong vòng, truyền đến tử ta kia tả khí mười phần tiếng nói. Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, ngừng đầu, nhìn phía không xa chỗ không trùng, chậm rãi nói: Ta muốn đi trước một chuyến phong cốc, rốt cuộc. Ta đáp ứng quá phong ngọc thanh trợ giúp hắn khôi phục thực lực, mặt khác, ta cùng tiểu dạ cũng càng tốt ở phong cốc gặp nhau. Hiện giờ đã qua đi như thế lâu, không biết tiểu dạ có phải hay không đã đi trước phong cốc. Ngươi nói cái gì? Phong cốc trong vòng, ngồi ở ghế trên phong rền vang hơi hơi nhăn lại mày liễu, đáy mắt xẹt qua một đạo quan mang, ngươi vừa rồi nói Cố Nhược Vân đi tới đệ nhất thành, phải không? Không đổi, đại tiểu thư. Nghe nói nàng còn ở cửa thành ngoại cùng mị tông người phát sinh quá mâu thuẫn, chỉ là đương nàng tiến vào đệ nhất thành lúc sau lại mất tích tin tức, đến nay không biết nàng đi địa phương nào. Ở phong rền vang trước người, một người lao giả cung phụng nắm tay, cung kính trả lời nói. Phong rền vang ánh mắt lấp lòe vài cái, nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, cười nhạt một tiếng, bạch lao, ngươi phái người cầm cố nhược vân bức họa đi tìm nàng, giống nàng như vậy tính cách nữ tử nếu là tới này đệ nhất thành. Không có khả năng sẽ biến mất dấu tung tích, duy nhất khả năng chính là, nàng dùng dùng tên giả. Nếu là như thế, muốn tìm nàng sợ là có chút khó khăn, mà khác, ngươi tìm được nàng lúc sau trước đừng núp nít nàng, tận khả năng mượn sức nàng tiến vào phong cốc. Nói tới đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, phía trước nàng cự tuyệt chúng ta phong cốc mời, là bởi vì ở đệ nhất thành ở ngoài, chẳng sợ phong cốc lại không cam lòng cũng cần thiết thủ đệ nhất thành những cái đó quý cũ, nàng mới như thế không có sợ hãi, nhưng nếu đi tới đệ nhất thành, liền cái gì đều không giống nhau. Người trước gáp dụng mềm mại thi thố, nếu là không được lại đến lạnh, mặc dù là dùng hết vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng cần thiết làm nàng gia nhập phong cốc. Đại tiểu thư, nếu là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng vô dụng đâu." Bạch lão nhìn mắt Phong Diễn Vang, nói, "Phong Diễn Vang trầm mặc, thật lâu sau Nàng nâng lên kia một đôi mắt đẹp, đáy mắt hiện lên một đạo sát khí, cố nhược vân tính cách rất khó khống chế. Nói thật, ta cũng không có nắm chắc khống chế được nàng, vốn dĩ như vậy tính tình thiên tài ta không nên dùng cách làm như vậy, nhưng nàng lại không chỉ là thiên tài, vẫn là một người luyện đan sư. Nàng phía trước ở dược tông luyện chế kia một quả đan dược, nếu là rơi vào chúng ta phong cốc đối thủ trong tay, tất nhiên sẽ vì phong cốc mang đến phiền thoái, cho nên, ta không thể không làm như thế. Ngươi cần thiết đem hết toàn lực mượn sức nàng, nếu là thật sự không được, vì không cho nàng gia nhập đối thủ thế lực chung, cũng chỉ có thể giết nàng. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Nói thật, Phong Dền Vang cũng không muốn giết cố nhược vân, không chỉ là thường tiếp với nàng thiên phú, càng quan trọng là, nếu đánh chết thất bại, kia nàng tất nhiên sẽ cho phong cốc mang đến vô cùng thai nạn. Nhưng hôm nay nàng rồi lại không thể không làm như thế. Ai làm nàng là một người luyện đan sư. Hơn nữa, còn không chế như thế chân quý đăng phương. nay đây, nếu là vô pháp mượn sức nàng, cũng chỉ có thể đem chi chém giết. 1205 chương 1205 di tích, truyền thừa, 18. Bạch Lão. Phong rền vang ánh mắt hơi hơi lộ ra sắc khí, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, ở có 10 phần đem ta khi, lại chém giết nàng. Nếu là không có năm chắc, vậy án binh bất động, ta tuyệt đối không thể cho nàng một chút cơ hội. tuân mệnh Đại tiểu thư, bạch lão cùng cùng nắm tay. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, đại tiểu thư, phía trước ngươi tìm người ta đã có điểm mặt mày. Tức khắc, phong rền vang hô hấp căng thẳng, ban đầu còn tràn ngập sát khí, nháy mắt bị kích động sở thay thế được. Ngươi nói cái gì? Ngươi có hắn tin tức? Phanh, tay nàng thật mạnh dừng ở trên bàn, kích động đứng lên, một đôi con ngươi gắt gao nhìn trầm chằm bạch lão. Đại tiểu thư. Ta đã tìm khắp đại lục, có thể cùng ngươi miêu tả tương xứng chỉ có một người. Bạch Lão nhìn mắt Phong Dền Vang, kia đó là, Hồng Liên Lánh Địa Linh Chủ. Cái gì? Phong Dền Vang ngây ngẩn cả người. Nàng cho tới nay muốn tìm kiếm nam tử, đó là Hồng Liên Lánh Địa Linh Chủ. kia một cái kinh tài tuyệt diễm, tiềm lực vô hạn đến lệnh đệ một thành đều vì này chấn động nam nhân. Phong Dền Vang nhẹ nhấp môi, hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Làm phong cốc đại tiểu thư, nàng cũng đã sớm nghe nói qua trên đại lục xuất hiện một người thiên tài. Có lẽ Hồng Liên lĩnh chủ thực lực ở Hồng Liên lãnh địa cũng không tính cái gì, nhưng nàng phía trước bằng vào võ đế cao cấp lực lượng ở vô số võ thánh đi bao gồm chung bỏ chạy, hơn nữa đánh chết hai gã võ thánh sự tỉnh quá mức chấn kinh rồi. Cũng đúng là bởi vì chuyện này mới làm nàng đã biết Hồng Liên lĩnh chủ này nhân vật. Có biết với biết, nàng lại chưa từng gặp qua hắn. Nhưng mà... Lệnh phong rền vang không nghĩ tới thời điểm, ở mấy năm phía trước, nàng rời đi đệ nhất thành đi trước thế tục giới khi sở gặp được nam nhân kia, đó là kia thanh danh chuyển xa hồng liên lĩnh chủ. Cách xa nhau như thế lâu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phong rền vang mở hai tróng mắt, kia mắt đẹp chung một mảnh ảm đạm, nhưng ta không nghĩ tới, người cư nhiên sẽ là hồng liên lĩnh chủ. Mà ở đồn đãi bên trong, hồng liên lĩnh chủ đã có một cái thế tử, hơn nữa, hắn tìm nàng suốt hơn 20 năm. Nhưng mà, nàng lại cố tình yêu một người đàn ông có vợ. Nghĩ đến đây, phong rền vang liền cảm giác được lo lắng đau đớn. Nhưng ta lại không nghĩ từ bỏ. Rốt cuộc ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, mặc dù ngươi đã từng từng có một cái thê tử, ta cũng muốn thử một lần có thể hay không đi vào người trong lòng. huống chi, hắn thê tử đã mất tích, mà này, cũng sẽ là nàng cơ hội. Núi non phía trên, cây cối trên mặt đất đầu hạ loang lổ bóng cây. Cố nhược vân rửa lưng vào phía sau cổ thụ, hơi hơi mở hai tróng mắt, thở dài một tiếng, không nghĩ tới này một thành sẽ như thế to lớn, thậm chí so bên ngoài đại lục còn muốn rộng lớn, ta đã đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 ngày, đều không có tới phong cốc, cũng không biết tiểu dạ có phải hay không đã ở nơi đó chờ ta. Nếu muốn đi trước phong cốc, cần thiết muốn thông qua phong thành. Mà này phong thành cũng là lệ thuộc với phong cốc thế lực. Nghĩ đến đây, cố nhược vân đứng lên. Ánh mắt đầu hướng không xa chỗ phía chân trời, ánh mắt hiện lên đen tối không rõ quan mang, thời gian không còn sớm, ta yêu cầu tiếp tục lên đường, hy vọng có thể ở trời tối phía trước tới phong thành. Nói xong lời này, nàng không hề có bất luận cái gì do dự, hướng về dưới chân núi đi đến. Phong thành, một tòa cổ xưa đại môn lẳng lặng tạo ở không trung dưới, cổ xưa mà trang trọng, chỉ là lúc này phong thành đại môn ở ngoài. Hai gã hộ vệ trong tay cầm một trương bức họa đang ở không ngừng đánh giá tiến vào phong thành người, ở không có phát hiện trên bức họa nữ từ lúc sau. Bọn họ mới vừa rồi lắc lắc đầu, phóng này đó khách qua đường nhóm tiến vào phong thành bên trong. 1.206 chương 1.206 di tích, chuyển thừa, 19. Đứng lại, kia hai gã hộ vệ nhìn đến cô Nhược Vân xuất hiện, vội vàng giò xét xuống tay chung bức họa, bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái chợt liền đem tầm mắt lạc hướng về phía Cố Nhược Vân. Vị cô nương này, chúng ta trưởng lão cho mời. Trưởng lão! Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, các ngươi trưởng lão tìm ta làm cái gì? Chuyện này không phải chúng ta có thể hiểu biết, nếu ngươi muốn biết nguyên nhân, liền cùng chúng ta đi gặp một chút trưởng lão. Hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nhiều như vậy thiên kiểm tra, cuối cùng là tìm được rồi trên bức họa nữ nhân. Như thế! Bọn họ cũng coi như là có thể cấp trưởng lão một công đạo. Vậy các ngươi dẫn đường đi. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tiến đến gặp mặt phong cốc trưởng lão. Nàng đảo muốn biết, kia phong cốc trưởng lão tìm nàng rốt cuộc là vì cái gì. Trong đó một người hộ vệ làm cái cho mời động tác, rồi sau đó liền ở phía trước dẫn đường, đến nỗi mặt khác một vị tắc lưu lại tiếp tục trông coi cửa thành. Phong thành. Khách điếm phòng trong vòng. Một người lao giả chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, phẩm trong tay nước trà, cho đến cửa phòng bị đẩy mở ra, hắn mặt mày mới vừa rồi vừa động, đem tầm mắt rừng ở đi theo hộ vệ đi vào cố nhược vân trên người. Cố cô nương, ta ở chỗ này chờ ngươi đã hồi lâu. Lao giả hơi hơi gợi lên khoẻ môi, mỉm cười nhìn phía đi vào trong phòng cố nhược vân. Cố nhược vân sắc mặt một chút trầm xuống dưới, nhìn về phía trước mặt lão giả, hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết ta tới nơi này? Ha hả lão giả ha hả cười, kỳ thật không chỉ là phong thành, rất nhiều địa phương ta đều đã phái người cầm ngươi bước họa đi tìm ngươi, chưa từng nghĩ đến thật đúng là làm ta tìm được rồi, Cố cô nương, ta tìm ngươi tới, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Cố Nhược Vân nhăn lại mày, hỏi. Chúng ta phong cốc nhìn chúng Cố cô, cô nương thiên phú, cho nên, muốn mời Cố cô, cô nương gia nhập chúng ta, không biết Cố cô, cô nương ý hạ như thế nào? Xin lỗi cố nhược vân nhàn nhạc cười cặp kia con ngươi là trước sau như một thanh lãnh, phía trước ở dược tông ta liền đã cự tuyệt các ngươi. Cho nên, hiện tại ta còn là cái kia đáp án, ta là tuyệt không sẽ gia nhập dược tông, các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Bạch lao con ngươi trận tắt, hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang, hắn khỏe môi như cũ câu lấy một nụ cười, cố cô nương, ngươi suy xét một chút, gia nhập chúng ta phong cốc chỉ biết cho ngươi chỗ tốt, sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa ngươi cũng biết chúng ta phong cốc ở đệ nhất thành uy vọng, chỉ cần ngươi nguyện ý nguyện trung thành phong cốc, chúng ta có thể cho ngươi một người dưới, vạn người phía trên quyền lợi, hơn nữa tại đây đệ nhất thành nội, cũng không có người dám động ngươi. Nói đến nơi đây, hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, cố cô, cô nương, ngươi hiện tại thực lực chỉ là ở võ thánh lúc đầu, mà đệ nhất thành nội cường giả vô số, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến ngươi đem gặp phải nguy hiểm. Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập phong cốc, ta bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào có cái kia lá gan tìm ngươi phiền thoái. Tiểu thư nhà ta từ trước đến nay yêu quý nhân tài, sẽ không bạc đái cùng ngươi. Cố nhược vân trên mặt mang theo đạm nhiên tươi cười, ánh mắt thanh lanh nói, ta yêu thích tự do, không muốn đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Phong cốc đại tiểu thư ý tốt, ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Cố cô nương bạch láo con ngươi hơi hơi trầm xuống, chợt hắn mới bình phục hạ nội tâm cảm xúc. Cười khẽ mở miệng, ngươi không vội cự tuyệt chúng ta phong cốc, ta sẽ cho ngươi cơ hội suy xét. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, phong cốc sẽ không trói buộc ngươi tự do. Ngươi chỉ cần bình thường cho chúng ta phong cốc đúng giờ cung cấp đan dược là đủ rồi. Mặt khác sự tình đều có phong cốc giúp ngươi giải quyết. Ngươi muốn tự do, phong cốc cũng có thể cho ngươi. 1207 chương 1207 Di Tích Chuyển thừa 20 Cố nhược vân trong mắt hiện lên một đạo thanh lãnh quan mang. Kia trương thanh lệ dung nhan thượng như cũ là mang theo một mảnh đạm nhiên chi sắc. Đối với ta tới nói, gia nhập bất luận cái gì thế lực, đều đem là đối ta trói buộc. Bởi vậy, ta là không có khả năng sẽ đồng ý các ngươi yêu cầu. Huống chi, kẻ hèn một cái phong cấp thôi, còn không đáng làm nàng từ bỏ tự do nguyện trung thành với nàng. Một khi đã như vậy, kia cô cô nương, hy vọng ngươi đừng vì ngươi hôm nay lựa chọn mà hối hận. Bạch lao ánh mắt hơi trầm xuống vài phần. Thanh âm cũng đã không có lúc ban đầu hòa khí, mang theo cười lạnh nói. Nếu ngươi không có gì sự nói ta đây liền trước rời đi. Cố nhược vân nhìn tròng trắng mắt lao, nhàn nhạt nói. Xin cứ tự nhiên. Bạch lao hừ một tiếng, rồi sau đó liền nhắm lại hai tròng mắt, không còn có nói bất luận cái gì một chữ. Chật, cố nhược vân cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Xoay người liền hướng tới khách điếm cửa phòng ở ngoài đi đến. Trước sau đều không có lại quay đầu lại xem bạch long liếc mắt một cái. Nóng nhìn nữ tử rời đi thân ảnh, bạch lao mắt nổi hiện lên một đạo sát khí, đặt lên bàn nắm tay cũng nhịn không được gắt gao nắm lấy. Cố nhược vân, ta đã đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi như thế không quý trọng, vậy đừng trách chúng ta phong cốc không lưu tình. Là đêm, ánh trăng như nước. Khách điếm phòng bên trong, cố nhược vân ngồi ngay ngắn ở trên giường nhắm mắt dưỡng tức, nhàn nhạt, nhạt linh khí quay trung quanh ở nàng bốn phía. Theo nàng bật hơi nạp tức gian hấp thu đến thân thể bên trong. Đúng lúc này, một kia khắc thường động tĩnh đông nhiên chuyển đến, làm nàng mặt mày vừa động, chậm rãi mở hai tròng mắt. Không nghĩ tới ta vừa tới đến này phong thành, liền có người tới tìm ta phiền thoái, chỉ là không biết tới rốt cuộc là người phương nào. Ba ba ba. Đông nhiên, mấy đạo thân ảnh phá cửa sổ mà rơi, đứng ở Cố Nhược Vân trước mặt. Cố Nhược Vân nhìn nhóm người này khách không mời mà đến, nhàn nhạt nở nụ cười để cho ta tới đoán xem các ngươi thân phận. Biết ta tới này phong thành hẳn là cũng chỉ có phong cốc, nếu là ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là phong rền vang phái tới sát thủ. Ta buồn không nghĩ cùng phong cốc hoàn toàn sẽ rách ra mặt, nhưng nghề hạ các ngươi sẽ không bỏ qua ta. Từ bạch lao tìm được nàng kia một khắc, nàng liền biết phong cốc tuyệt đối sẽ đối nàng ra tay. Không nghĩ tới, những người này tới thế nhưng là nhanh như vậy. Không sai. Nàng phía trước chính là bởi vì không muốn cùng phong cốc hoàn toàn xé rách ra mặt, mới cự tuyệt trợ giúp Phong Ngọc Thanh. Nhưng này cũng không đại biểu nàng là nguyên với đối phong cốc sợ hãi mới làm ra như vậy quyết định, mà là, nàng cho rằng vì một cái xưa nay không quen biết người không cần thiết tự tìm phiền toái hừ Kìa dẫn đầu thanh niên hử lạnh một tiếng, cũng không có trả lời cố nhược vân vấn đề, mà là trực tiếp hướng nàng phát ra công kích. Và anh Một quên rơi xuống. Chỉnh trương giường đều tản ra, cố nhược vân lăng không dựng lên, mắt lạnh nhìn trước mặt thế tới rào rạt mọi người. Đối phó ta như vậy một cái võ thánh lúc đầu, thế nhưng phái tới người đều là ở siêu phàm cảnh giới. Các ngươi phong cốc thật đúng là xem trọng ta. Bạch Lao trước sau Cẩn Tuân Phong dền vang phân phó, nếu là phải đối nàng ra tay, chưa chắc muốn một kích phải giết, bằng không tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng hậu họa, cho nên lúc này đây, hắn nhưng thật ra lấy ra cập đại bút tích tiến đến nơi này chấp hành nhiệm vụ sát thủ, thấp kém nhất cấp đều là ở siêu phàm lúc đầu. Cho nên, cố nhược vân mới không cấm như thế cảm thán một tiếng, nàng cùng phong rền vàng quan hệ cũng không hữu hảo, lại cũng không thể không bội phục nữ nhân này. Nữ nhân này đều không phải là là cái loại này cực kỳ tự phụ người, ngược lại làm việc thật trọng, biết nếu là lúc này đây giết không được nàng, kia sau này liền rốt cuộc vô pháp nể hà nàng. nay đây! Nàng mới phái ra tất cả đều là siêu phàm cảnh giới cường giả, còn có một cái đã tới rồi siêu phàm hậu kỳ tu vi. 1208 chương 1208 phong cốc, 1. Đáng tiếc, Cố Nhược Vân cũng không phải người bình thường. Nếu giống nhau võ thánh lúc đầu, tại như vậy nhiều siêu phàm cường giả đe dọa dưới đều sẽ trở nên không hề phản kháng chi ý. Mặc dù nàng trong tay không có linh thú tồn tại, nếu nàng muốn chạy trốn, những người này cũng không làm gì được nàng. Vô luận phong rền vang cỡ nào cẩn thận, trung binh là xem thường nàng. Ta cùng phong rền vang không oán không thù, nàng lại phái người tới đánh chết ta. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần thiết lại lui xuống đi cố nhược vân hứng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: Vòng trời, chỉ những người này các ngươi nhưng có nắm chắc đối đãi. Bá, nàng thanh âm chưa dứt, bên người liền nhiều ra lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một người khuôn mặt tuấn lãng, biểu tình uy nghiêm hình như có quân lâm thiên hạ huy phong. Một cái khác còn lại là một người nhỏ xinh đáng yêu tiểu lõ ly, phấn phát phát khuôn mặt làm người vạn phần chịu mến. Nhưng mà, nàng trong mắt lại không có giống nhau hài đồng thiên chân vô tà, có chỉ là kia lạnh nhạt thị huyết, còn có vô cùng vô tận sát ý. Chủ nhân Chu tức gợi lên khoẻ môi, mắt to thật sâu nóng nhìn trước mắt phong cốc người, nói, những người này liền giao cho ta cùng vòng trời lão đại, một đám con kiến thôi. Mặc dù có siêu phàm hậu kỳ tồn tại lại như thế nào, bản đại nhân làm theo đánh bọn họ như đánh chó. Nói xong lời này, chú tước kia nho nhỏ thân thể liền giống như kia chớp giống nhau vọt tới phía trước thanh niên trước mặt, tay nhỏ vung lên, một đạo ánh lửa từ tay nàng trùng bắn ra, gần gũi hướng tới thanh niên nên diện đánh tới. Tuy nói nha đầu này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, nhưng trải qua quá vô số chẳng chiến đấu thanh niên lại có thể cảm thụ đến nàng cường đại chỗ. Chút nào không dám có bất luận cái gì đại ý, rút ra vũ khí liền huy hướng về phía Chu Tức kia nho nhỏ thân thể. Đang Chu tước giơ tay bắt được huy tới vũ khí, kia trường đang yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười, tấm tắc, siêu phàm hậu kỳ thực như bước sao, bản đại nhân xưng bá tứ phương thời điểm phòng trừng các ngươi còn không có sinh ra. Chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ phong cốc, cũng muốn cho chúng ta tứ thần thú chủ nhân nguyện trung thành. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta chủ nhân thân phận cao quý như vậy, há là các ngươi nho nhỏ phong cốc có thể khống chế? Tuy rằng chủ nhân hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, nhưng nàng sớm muộn gì sẽ siêu việt các ngươi phong cốc mọi người. Đối với Cố Nhược Vân, Chu Tước vẫn là rất có tin tưởng. Phải biết rằng, Cố Nhược Vân cũng không phải xuất từ với đệ nhất thành, mà là đến từ cảng tầng dưới chốt đại lục, nhưng nàng đều có thể ở 24 tuổi tuổi tác có được như vậy đại thành tựu, hơn nữa một tay đánh hạ này khắp thiên hạ, Từ cổ đến nay, còn có ai có thể như vậy cường hãn? Nhưng phong cốc khen ngược, thế nhưng muốn bức bách chủ nhân nguyện trung thành. Nếu là chủ nhân thật sự nguyện trung thành bọn họ, chẳng phải là làm cho bọn họ tứ đại thần thú cũng kém một bậc. Không. Là thấp người hai trở. Kết cục như vậy, là tứ đại thần thú không nghĩ muốn. Frank. Một cổ lực lượng từ chu tức kia tay nhỏ thượng truyền ra tới, đem thanh niên bước chân đẩy lui hai bước, sắc mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Chu tức kia đáng yêu khuôn mặt, tựa hồ không rõ, vì sao chính mình một cái siêu phàm hậu kỳ thực lực, còn so bất quá trung kỳ. Biết ngươi vì sao sẽ đánh không lại ta? Chu Tước điếu môi, đó là bởi vì các ngươi những nhân loại này dùng quá nhiều hiếm quý dị bảo tới tăng lên thực lực. Mấy thứ này dùng một hai lần không thành vấn đề, nếu là hoàn toàn dựa vào bọn họ đem thực lực tăng lên đi lên, kia chỉ biết tạo thành căn cơ không xong. Đây là vì sao bản đại nhân sẽ nói đánh các ngươi như đánh chó giống nhau. Thanh niên nam tử sắc mặt rất khó xem, sau đó nói hắn phá cửa sổ mà nhập tới nay câu đầu tiên lời nói, cùng nhau thượng, giết những người đó. 1209 chương 1209 phong cốc, nhị. Nghe được thanh niên sau khi phân phó, hắn phía sau tất cả mọi người không hề có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng hướng tới phía trước chu tức vọt qua đi, trong phút chốc. Toàn bộ phòng cho khách trong vòng đều tràn ngập lạnh leo sắc khí. Cố nhược vân trước sau đứng ở hóa thành phế tích giường lớn phía trên, mắt lạnh quan vọng hiện giờ hình thức, một đôi con người ở trong chứa thanh lãnh quan mang. Một đám ngu xuẩn nhân loại. Chu tước cười lạnh một tiếng, sau đó thân mình liền ở mọi người ánh mắt dưới dần dần biến đại, biến thành một đầu cả người thiêu đốt ngọn lửa hòa điểu, đem toàn bộ phòng đều nứt vỡ mở ra. Giống. Theo Chu tước gầm lên giận dữ. Một ngụm ngọn lửa liền đột nhiên nhào hướng phía trước nhân loại, những cái đó thực lực thấp hèn trực tiếp ở nàng ngọn lửa dưới bị thiêu đốt vì cho tàn, thậm chí liền dễ rủa cơ hội đều không có. Hiện tại, ta khiến cho các ngươi nếm thử một chút chu tước chi hỏa lực lượng, xem các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại còn dám không dám nhìn không dậy nổi bản đại nhân chủ nhân. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến bạch lao đối cố nhược vân lời nói, chu tước liền đầy người đều là giận diễm. Những cái đó lửa khói ở thân thể của nàng phía trên thiêu đốt càng thêm tràn đầy, rồi sau đó banh một tiếng liền hướng về mọi người rung qua đi. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, trường kiếm vung lên, đem đánh tới ngọn lửa cấp chặt đứt mở ra. Đang lúc hắn tặng một hơi khi, những cái đó ngọn lửa phản phất dài quá đôi mắt dường như, lại từ hai bên hướng hắn hội tụ mà đến, phản phất không đem hắn thiêu chết thể không bỏ qua. Xem ra không cần ta ra tay. Thanh long vòm trời chậm dại ra tiếng. Anh Tuấn Dung nhan dơ lên tự tin tràn đầy tươi cười, những người này dựa vào chu tước thực lực hoàn toàn có thể đối phó, hơn nữa, cũng là thời điểm hảo hảo tôi luyện một chút nàng. Tên kia thanh niên dù cho cấp bậc ở siêu phàm hậu kỳ, nhưng bởi vì căn cơ không xong, kỳ thật căn bản là không có hậu kỳ thực lực, chỉ có thể tính so chung kỳ hiếu thắng một ít. Đương nhiên, nếu hắn là thật đánh thật siêu phàm hậu kỳ, bằng vào hắn cùng chu tước lực lượng cũng đủ rồi chế phục hắn. Frank Thanh niên muốn dùng sức chảm tán những cái đó ngọn lửa, nề hà mỗi khi hắn chém xuống lúc sau, những cái đó ngọn lửa lại nhanh chóng dung hợp, sau đó hướng tới hắn đánh bất ngờ mà đến. Không có bao lâu, hắn cũng đã mệt thở hồng hộp, khuôn mặt rất là khó coi nhìn chầm chầm ngọn lửa lúc sau chu tước, các ngươi đây là ở làm vô vị dây ruột. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ hảo, nói cách khác, nhà ta nhị thiếu ra là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nghe được thanh niên nói sau, Cố nhược vân thiếu chút nữa liền nở nụ cười. Nếu không phải bởi vì nàng cùng phong ngọc thanh nhận thức, phỏng trừng thật đúng là sẽ bị này thanh niên nói cấp ché mắt. Ngươi nói là các ngươi phong cốc nhị thiếu ra muốn giết ta. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn thanh niên tái nhật rung nhan. Không đổi. Thanh niên cắn chặt răng, nói, chúng ta nhị thiếu ra coi trọng ngươi, muốn làm ngươi đương hắn tiểu thiếp, cho nên mới phái chúng ta đem ngươi bắt trở về. Chúng ta cốc chủ luôn luôn yêu thương nhị thiếu ra, ngươi nếu là nhất định không chịu, tất nhiên sẽ gặp đến phong cốc đổi giết. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con ngươi, thật sự là nhất chiêu mượn đao giết người hảo biện pháp. Giá hỏa này biết chính mình hành sự thất bại lúc sau, liền đem sự tình giá hỏa cho Phong Ngọc Thanh, dù sao Phong Ngọc Thanh bên ngoài thanh danh đó là hoa tâm háo sắc ăn chơi chắc táng. Liền tính là nói ra đi, cũng sẽ làm người tin tưởng không nghi ngờ. Mà nàng ở biết là Phong Ngọc Thanh muốn đối phó nàng, tất nhiên sẽ cùng Phong Cốc khởi tranh cãi, lúc đó, vì giữ gìn Phong Ngọc Thanh cốc chủ sẽ tự mình ra tay đánh chết nàng. Đáng tiếc chính là, Phong Dền Vang như thế nào đa mưu túc trí, đều không có nghĩ đến nàng cùng Phong Ngọc Thanh chi gian duyên phận. 1210 chương 1210 Phong Cốc, Tam ngươi không cần đem sự tình trốn tránh đến Phong Ngọc Thanh trên đầu cố nhược vân cười lạnh một tiếng, nói Bởi vì ta đã đoán được phía sau màn làm chủ giả là ai. trừ bỏ phong rền vang, sẽ không có người muốn giết ta. Thanh niên không nghĩ tới cố Nhược Vân một lời liền nói phá chân tướng, sắc mặt đổi đổi, lại vẫn là mạnh miệng phủ nhận nói, ta không biết người đang nói cái gì. Chúng ta không phải đại tiểu thư người, là nhị thiếu gia làm chúng ta tới bắt ngươi. Cho nên ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến tương đối hảo, chờ ngươi trở thành nhị thiếu gia tiểu thiếp lúc sau. Sẽ có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Tìm chết. Chu tước thấy này nhân loại đáng chết dám như vậy vũ nhục cố nhược vân. Tức khắc trong mắt phun ra lửa giận. Tay nhỏ vung lên. Kia vốn dĩ dừng lại ngọn lửa lại lần nữa hướng tới thanh niên tập kích mà đi. Lúc này đây thanh niên chưa kịp kịp thời phòng ngự. Phích một tiếng. Kia nói ngọn lửa trở nên giống như cây búa giống nhau cứng rắn. Đem hắn thân mình từ phòng cho khách trung gian hung hăng đẩy đến một bên vách tường phía trên. Trực tiếp đem vách tưởng tạc ra tới một cái hố sâu. Ngươi xác định là Phong Ngọc Thanh muốn bắt ta. Cố nhược vân chuyển hướng sắc mặt tái nhợt thanh niên, cười nói, nếu ta không có nhớ lầm, Phong Ngọc Thanh bên người đi theo thân tín là Phong một cùng Phong năm, ta lại trước nay không có gặp qua các ngươi vài người. Thanh niên ngạc nhiên trận to hai trong mắt, không dám tin tưởng nhìn chầm chằm cố nhược vân. Nữ nhân này cư nhiên biết nhị thiếu ra thân tín là ai. Chẳng lẽ nàng cùng nhị thiếu ra nhận thức? không có khả năng. Bạch trưởng lão không phải đã nói, nữ nhân này là vừa đi vào đệ nhất thành sao? Lại như thế nào nhận thức nhị thiếu gia? Còn có Cố Nhược Vân dừng một chút, cười lạnh nói, ta phía trước đã đáp ứng quá Phong Ngọc Thành, phải vì hắn trị liệu thân thể thượng thương thế, lúc này đây tới Phong Cốc cũng là vì tìm hắn, nếu ta sau đó liền phải đi gặp hắn, kia hắn vì sao còn muốn phái người tới bắt ta? Mỗi khi Cố Nhược Vân nói một chữ, Thanh niên trái tim đều sẽ đi theo run dẩy một chút, sắc mặt của hắn tái nhận, môi đều không ngừng run dẩy lên. Bạch trưởng lão đã từng phân phó qua bọn họ, nếu là hành sự thất bại, cần phải muốn đem sự tình trốn tránh đến nhị thiếu gia trên đầu. Nhưng bạch trưởng lão căn bản không có nói, nữ nhân này sẽ nhận thức nhị thiếu gia, hơn nữa quan hệ cũng không giống nhau. Chu tước, hắn biết đến đồ vật quá nhiều, giết hắn đi. Cố nhược vân chậm rãi xoay người, cũng không có lại xem một cái thanh niên này. Liên ở thanh niên trong lòng tràn ngập sợ hãi trong phút chốc, chu tước gâm hiểm nở nụ cười. Nhân loại, đắc tội nhà ta chủ nhân, ngươi là tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa, chủ nhân nói cho ngươi đổ vật quá nhiều, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể hy sinh. Và anh, ngọn lửa mang theo nùng liệt độ ấm, hướng tới thanh niên che trời lấp đất đẻ ép qua đi. Này thanh niên còn không có nói ra một câu tới, liền ở kia ngọn lửa hạ hôi phi yên diệt thậm chí liền một khối thi thể đều không có lưu lại. Ngay sau đó, Chu Thước cũng đem còn lại tới phong cốc người đều cấp giải quyết rớt, rốt cuộc Phong Ngọc Thanh sự tình Cố Nhược Vân đã bại lộ cho bọn họ, liền tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào có cơ hội đi mật báo. Xem ra, vô luận ta hay không trợ giúp Phong Ngọc Thanh, Phong rền vang đều sẽ không bỏ qua ta Cố Nhược Vân hơi hơi hiếp mắt, một mặt thanh lanh quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, một khi đã như vậy, Ta đây liền lựa chọn đứng ở phong ngọc thanh bên người. Lúc này đây, phong rền vang ám sát thất bại, kế tiếp, nàng sẽ phái ra phòng trừng chính là trí tôn cảnh giới sát thủ. 1211 chương 1211 phong cốc, 4. Cho nên, nàng là buộc nàng chiến đội. Ta không tìm phiền thoái, phiền thoái lại thiên tới tìm ta, vì không cho phong rền vang tiếp tục có năng lực đuổi giết ta, ta đây cũng chỉ có thể làm phong ngọc thanh đảm nhiệm này phong cốc thiếu cốc chủ chi vị. Cố nhược vân bước ve cảm, nhàn nhạt nở nụ cười, cho nên, chờ đến ngày mai, ta liền xuất phát đi trước phong cốc. Đương chiến đấu kết thúc không lâu lúc sau, liền có một ít người bị hấp dẫn ra tới, chỉ là chờ đến bọn họ ra tới là lúc, nhìn đến chỉ có đầy đất hỗn đột, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng, cố nhược vân bồi cho khách điếm một ít đồng vàng, rồi sau đó thay đổi một gian phòng cho khách. Phong cốc, chân núi dưới. Hai gã thủ vệ người trông thấy Cố Nhược Vân tiếp cận, nhìn nhau, liền đem nàng cấp ngăn ở trước mặt. Đứng lại. Cố Nhược Vân dừng bước chân, nhàn nhạt nói, các ngươi đi thông tri Phong Ngọc thành một tiếng, liền nói Cố Nhược Vân tiến đến tìm hắn. Cố Nhược Vân? Người đó là Cố Nhược Vân, đại tiểu thư muốn tìm kiếm người. Kia hai gã thủ vệ người hiển nhiên cũng nghe nói qua Cố Nhược Vân tên này, sắc mặt hiện lên một đạo khiếp sợ, thực mau liền khôi phục lại đây, không khách khí nói Sợ là chúng ta nhị thiếu ra vô pháp gặp ngươi. Hiện tại, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi gặp đại tiểu thư. Cố nhược vân con ngươi trầm xuống, ta tới nơi này là tìm phong ngọc thanh, cũng không phải phong Diền vang. Nếu là các ngươi không cho ta thấy đến phong ngọc thanh, ta đây sợ cũng chỉ có thể xông vào. Nha đầu thúi, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tức khắc, thủ vệ người sắc mặt thay đổi, hung tận trường hướng cố nhược vân. Chúng ta đại tiểu thư muốn gặp ngươi là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng như thế không biết tốt xấu, một cái từ thế tục giới đi ra người thôi. Đại tiểu thư để mắt ngươi mới gặp ngươi, nói cách khác, ngươi cho rằng bằng thân phận của ngươi có thể nhìn thấy chúng ta đại tiểu thư. Trên đời này muốn gặp đại tiểu thư người nhiều đi, ngươi có loại này cơ hội thế nhưng còn dám cự tuyệt, ngươi có phải hay không xuẩn. Hắn cười lạnh một tiếng, tiến lên liền muốn lôi kéo cố nhược vân, giờ phút này ngươi liền theo ta đi thấy đại tiểu thư. Và anh. Liên ở kia thủ vệ người tiếp cận cố nhược vân khoảnh khắc, nàng trên người trào ra một cổ lực lượng, đem hắn thân mình cấp đánh bay đi ra ngoài. Nha đầu thúi người tìm chết. Mặt khác một người thủ vệ người thấy đồng bạn đã chịu khi dễ, giận tím mặt, liền ở hắn muốn tiến lên trong phút chốc, một đạo già nua thanh âm từ phía sau chuyển đến, phát sinh chuyện gì. Nghe nói này thanh lúc sau, tên kia thủ vệ người không cấm chấn động, vội vàng quay đầu nhìn phía từ phía sau mà đến lao giả, cung kính nói. Phong trưởng lão, cái này đến từ thế tục giới nữ nhân không đem chúng ta phong cốc để vào mắt. Hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là tò gan lớn mật. Ta. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Thủ vệ người nói còn không có nói xong, liền nhân phong trưởng lão xưng hô mà sợ tới mức không rõ. Sư phụ, hắn vừa rồi không có nghe lầm đi. Phong trưởng lão xưng hô nữ nhân này sư phụ. Sao có thể? Phong trưởng lão là ai? Phong quốc thủ tịch y dìa sư, y dìa thuật cường hãn vô cùng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Ngay cả cốc chủ đều đối hắn lễ nhượng bà phần. Nhưng như thế cường hãn phong trưởng lão, sẽ là tên này nữ tử đồ đệ. Đặc biệt là, nữ nhân này vẫn là đại tiểu thư muốn đối phó người. Sư phụ, ngươi là tới tìm đồ nhi ta sao? Phong trưởng lão vội vàng đón đi lên, kia trương giản mua rung nhan phía trên, không còn có lúc ban đầu quen biết khi cao ngạo thay thế chính là một mảnh sùng bái chi sắc. nay phong trưởng lão thình lình đó là lúc ấy cố nhược vân ở dược tông khi gặp được phong cốc trưởng lão, cũng là cùng nàng tỷ thí luyện đan, cuối cùng thua ở nàng trong tay người. 1212 chương 1212 phong cốc nam. chỉ là nàng khi nào trở thành hắn sư phụ, cố nhược vân cũng ngây dại, ngơ ngác nhìn đầy mặt kích động chiều hắn đi tới phong trưởng lão. cái này ngươi có phải hay không nhận sai người? ta giống như không phải người sư phụ. phải biết rằng lão già này phía trước ở dược tông thời điểm còn thẳng ồ nào phải đối phó nàng. hiện giờ biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh. sư phụ, người quên mất sao? lúc ấy ở dược tông khi ta rời đi một khắc trước tiến đến đi tìm người, muốn bái ngươi vi sư, kết quả ngươi cử tuyệt. bất quá không quan hệ, ta đối chính mình rất có tin tưởng. ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi đáp ứng thù ta vì đồ đệ. Phong trưởng lão đầy mặt đều là tươi cười, trên mặt mang theo nịnh nọt nói: "Cố Nhược Vân suy nghĩ nửa khắc, mới vừa rồi nhớ tới xác thật có như vậy một chuyện, nhưng mà, nàng cũng không có tiếp thu Hàn Bái sư." "Đúng rồi, sư phụ, ngươi như thế nào sẽ bị ngăn ở bên ngoài?" Đột nhiên, phong trưởng lão mới vừa rồi nhớ tới cái gì, quay đầu, hung hăng trừng hướng kia hai cái há hốc mồm thủ vệ người, "Các ngươi này hai cái phế vật, liền bổn trưởng lão sư phụ đều không quen biết." còn dám đem nàng ngăn ở bên ngoài. Có phải hay không không nghĩ ở chỗ này làm? Nếu các ngươi không nghĩ làm cùng bổn trưởng Lao nói tiếng, bổn trưởng Lao hiện tại khiến cho các ngươi đến sau núi Vi Lang, kia hai cái thủ vệ người bị hoảng sợ, cả người run run một chút, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới phong trưởng Lao sẽ nhận thức cố Nhược Vân. Mà nhớ tới chính mình đối cô Nhược Vân thái độ lúc sau, bọn họ trong lòng sợ hãi càng sâu, thình thịch một tiếng liền quỷ trên mặt đất. Run run rẩy rẩy xin tha nói, Phong trưởng lão, tha mạng, chúng ta thật sự không biết cô cô nương là Phong trưởng lão sư phụ, nếu đã biết, cho chúng ta 100 lá gan cũng không dám a. Các ngươi làm ta tha mạng có tác dụng gì? Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, các ngươi hẳn là hướng nàng xin tha. Nàng nếu là muốn tha thứ các ngươi, ta mới có thể buông tha các ngươi. Nghe vậy, kia hai người rốt cuộc không rảnh lo cái gì tôn nghiêm? Vội vàng quay đầu hướng tới cố nhược vân hung hăng khái mấy cái văng đầu, vẻ mặt đưa đám, nói, Cố cô nương, chúng ta có mắt không thấy thái sơn, không cẩn thận mạo phá ngươi, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta đi. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chật liền thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt chuyển hướng về phía phong trưởng lão. Ta tới nơi này là vì tìm phong ngọc thanh, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Ách! Phong trưởng lão ngây ngẩn cả người. Sư phụ cùng nhị thiếu ra nhận thức, vì sao hắn không biết chuyện này. Kỳ thật, cố nhược vân dám để cho phong trưởng lão dẫn hắn đi gặp phong ngọc thanh, cũng là có nguyên nhân. Nàng không có quên phía trước ở dược tông khi kia yêu nghiệt đối nàng nói buổi nói chuyện. Phong trưởng lão người này dù cho tính cách cao ngạo, thậm chí không đem mặt khác người để vào mắt, nhưng hắn có một cái duy nhất ưu điểm. kia đó là, đối với dược tông chân thành. Đừng nhìn hắn vẫn luôn đi theo phong rền vang bên người. Đó là nguyên với phong rền vang là phong cốc thiếu cốc chủ, thân là phong cốc trưởng lao hắn, có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của nàng, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nay cũng không đại biểu hắn chính là phong rền vang thân tín. Hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản là phong rền vang sẽ là phong cốc người thừa kế, quyết không thể ra bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu là phong cốc người thừa kế đổi làm phong ngọc thanh, hắn đồng dạng sẽ như thế. Cái này, sư phụ... Ngươi cùng nhị thiếu ra hắn là cái gì quan hệ? Phong trưởng lão kỳ quái nhìn mắt cố nhược vân, trong lòng do dự không thôi. Lấy nhị thiếu ra kia ăn chơi chắc táng tính tình, chẳng lẽ là đùa giỡn sư phụ, sau đó sư phụ mới phẫn nộ sắt tới. Hẳn là có cái này khả năng. Phong trưởng lão âm thầm ở trong lòng hạ như vậy một cái quyết định. 1213 chương 1213 phong cốc, 6. Ta tìm hắn có việc. Cố nhược vân nhàn nhạt nói một câu. Hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng phong trưởng lão nói chuyện nhiều. Phong trưởng lão tâm bỗng nhiên thấp phỏng lên, có chút thật cẩn thận liếc mắt cố nhược vân, không cấm cân nhắc rốt cuộc nhị thiếu ra như thế nào treo trong nàng, thế cho nên nàng đánh tới phong cốc. Sư phụ, ta không biết ngươi cùng nhị thiếu ra có cái gì cứu hận, nhưng là, nhị thiếu ra mặc kệ năng lực như thế nào, cũng không thay đổi được cốc chủ thương yêu nhất hắn sự thật này, cho nên phong trưởng lão có chút rồi dám nói. Nếu ngươi thật sự muốn tìm nhị thiếu ra phiền phải nói, cốc chủ khẳng định sẽ ra tới che chở hắn. Cố nhược vân tầm mắt rừng ở phong trưởng lao trên người, chậm rãi mở miệng nói, ta đã cùng hắn ước hảo tiến đến tìm hắn, cho nên, ngươi dẫn ta đi gặp hắn là đủ rồi. Ước hảo. Phong trưởng lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sư phụ vừa rồi nói chính mình cùng nhị thiếu ra ước hảo. Chẳng lẽ bọn họ hai người quan hệ không phải chính mình tưởng như vậy? Cuối cùng, phong trưởng lao tâm hung ác. Nói, sư phụ, ngươi cùng ta tới Ta không phải sư phụ ngươi Nghe được phong trưởng lão đối chính mình sưng hô Cố nhược vân hơi hơi như mày Nói, ngươi không cần như vậy kêu ta Không không không phong trưởng lão mặt dày mày dặn nói Sư phụ, ta biết ta hiện tại thiên phú không đủ cường đại Ngươi mới không muốn nhận ta Bất quá không quan hệ, ta sẽ hảo hảo nỗ lực Tranh thủ có thể trở thành sư phụ đồ đệ kia một ngày Nhìn phong trưởng lão này dáng vẻ vô sỉ Cố Nhược Vân trên mặt hiện lên một đạo bất đắc dĩ. Người trước mang ta đi tìm Phong Ngọc Thanh. Là, sư phụ. Phong trưởng Lao thấy Cố Nhược Vân không có cưỡng bách chính mình sửa lại xương hô, tức khác sửa thượng một bộ nịnh nói sát mặt, vội vàng ở phía trước cấp Cố Nhược Vân dẫn đường. Dọc theo đường đi, Phong trưởng Lao đều ở lại nhảy nói chuyện, liền một khắc dừng lại thời điểm đều không có. Lúc ban đầu Cố Nhược Vân còn tùy tiện có lệ hai câu, thẳng đến cuối cùng. Thiền không thắng phiền nàng dứt khoát ngầm miệng lại, không hề hội nghị thường kỳ lão nhân này rong dài. Lúc ấy ở dược tông trong vòng, bọn họ cũng từng có giao tế, cũng không biết phía trước kia tính tình cao ngạo phong trưởng lão cũng sẽ có như vậy phiền nhân thời điểm. Thật không biết phong cốc những người này như thế nào chịu được hắn. Bác uyển cảnh sát tiêu điều, toàn bộ sân bên trong chỉ có hai cái ở quét tức tin tức diệp hạ nhân. Ở năm đó, từ phong cốc nhị thiếu ra phong ngọc thanh thực lực bị phế lúc sau. Liền tự chủ trương dọn vào này hẻo lánh bắc quyển bên trong, vô luận cốc chủ như thế nào ngăn trở đều không thay đổi được gì. Chỉ có thể tùy ý hắn. Chẳng qua, vì làm chính mình duy nhất nhi tử đạt được thanh ninh, cốc chủ hạ lệnh bất luận kẻ nào không được nhập này bác quyển bên trong. Này đây, nếu không phải phong trưởng lao dẫn rác, cố nhược vân cũng vô pháp đi vào đi. Không nghĩ tới đường đường phong cốc thiếu ra, sẽ ở tại loại địa phương này. Nhìn này tiêu điều lủi bại bắc quyển. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mặt nông cạn độ cung. Phong trưởng lao có chút xấu hổ. Sư phụ, là nhị thiếu gia chính mình chuyển đến, cốc chủ khuyên hắn căn bản là vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý hắn tùy hứng mà làm. Nói đến nơi đây, hắn ngừng lại một chút, nhìn phía phía trước kia một tòa yên tĩnh sương phòng, nói, tới rồi, nơi này chính là nhị thiếu gia sở cư trú địa phương. Sư phụ! Ta còn là không biết ngươi cùng nhị thiếu ra rốt cuộc là như thế nào nhận thức. Ấn ngươi cường đại như vậy người, không nên sẽ nhận thức hắn cái kia phế. Phế vật hai chữ thiếu chút nữa liền buộc miệng thốt ra, lại vẫn là bị phòng trưởng lão kịp thời cấp ngừng. Hắn ha hả cười hai tiếng, ánh mắt chuyển động vài cái. Ta thật sự rất tò mò, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? 1214 chương 1214 phong cốc 7. Cố nhược vân cười cười, không hề nói thêm cái gì rời ra phòng môn đi vào. Ở kia phòng bên trong, một người người mặc cẩm y liễu nam tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hắn trong tay phụng một quyển sách, đang ở lặng lặng lật xem. Hắn tựa hồ đã sớm biết Cố Nhược Vân đã đến, giơ lên tuấn mỹ dung nhan hơi hơi mỉm cười, thanh âm có chút suy yếu nói: "Ngươi đã đến, đến rồi." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Ta tới thực hiện hứa hẹn, trợ giúp ngươi khôi phục thực lực." "Hảo, ta chờ ngươi." Hắn cười khẽ lên, Cặp kia trong mắt lại toát ra kích động chi sắc. Phong trưởng lão nghe hai người đối thoại, không hiểu ra sao hỏi, các người đang nói cái gì? Cái gì khôi phục thực lực? Hơn nữa, không biết vì sao, hôm nay hắn chứng kiến đến nhị thiếu ra giống như cùng thường lui tới cũng không giống nhau. Lần này, Phong Ngọc Thanh mới phát hiện theo sát ở cố nhược vân phía sau phong trưởng lão, sửng sốt một chút, nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì. Cố cô nương đã từng đáp ứng quá ta. Sẽ đến phong cốc vì ta khôi phục thực lực. Ta đã ở chỗ này đợi nàng hồi lâu. Phong trưởng lão ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu nhìn phía cố nhược vân, dùng kia không dám tin tưởng ngự khí hỏi, Sư phụ, hắn nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể trợ giúp nhị thiếu già khôi phục thực lực. Tuy nói bình xương phong trưởng lão thực khinh thường thân là ăn chơi chắc táng phong ngọc thanh, nhưng tốt xấu hắn là phong cốc nhị thiếu gia, cũng là duy nhất một cái nam nhi. Nếu không phải hắn thực lực bị phế, phong cốc thiếu chủ vị trí cũng lạc không đến phong rền vang trên đầu. Cho nên, đương nghe nói phong Ngọc Thanh còn có thể đủ chữa khỏi thương thế lúc sau, hắn tâm không cấm kích động lên. Ta trước điều tra một chút hắn thương thế. Cố nhược vân chậm rãi hướng đi phong Ngọc Thanh, rồi sau đó ở hai người ánh mắt dưới, ngón tay nhẹ nhàng nắm hắn mạch đập. Thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi thu trở về, hắn lúc ấy thân bị trọng thương. Ngươi có phải hay không cho hắn phục quá một loại hoàn hồn hoa đổ vật. Nàng nhăn nhạt nhìn mắt phong trưởng lão, chậm rãi hỏi. Phong trưởng lão nao nao, liền gật gật đầu, không sai. Ta là dùng hoàn hồn hoa đã cứu hắn mệnh. Chẳng lẽ này hoàn hồn hoa có cái gì vấn đề? Không. Cố nhược vân lắc lắc đầu, nếu ngươi phía trước không phải dùng hoàn hồn hoa đem nàng cứu trở về, sợ là hắn hiện tại đã không ở nhân thế gian. Chỉ là hoàn hồn hoa yêu cầu hấp thu hắn linh lực mà sinh trưởng, lúc này mới làm hắn hiện giờ trở thành một cái phế vật. Sư phụ, kia nàng còn có thể cứu chữa sao? Phong trưởng Lao có chút buồn bực, không nghĩ tới Phong Ngọc Thanh thực lực bị phế, thế nhưng là chính mình làm hại. Đương nhiên, chính như Cố Nhược Vân theo như lời, nếu là không có hoàn hồn hoa treo hắn cánh mạng nói, sợ là hắn sớm đã tử vong. Ta có biện pháp cứu hắn Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Phong Ngọc Thanh. Hắn lực lượng đã bị hoàn hồn hoa cấp hấp thu. Chỉ cần đem hoàn hồn hoa lấy ra tới, ta là có thể đủ khiến cho hắn thực lực khôi phục Nghe vậy, phong trưởng lão sửng sốt một chút, tiếp tục nói, chính là cứ như vậy, không có hoàn hồn hoa tồn tại, nhị thiếu ra hắn không phải sẽ. Cuối cùng kia hai chữ, hắn không có nói ra, nhưng là phong trưởng lão minh bạch cố nhược vân biết chính mình ý tứ. Hắn thương thế cũng không phải cái gì vấn đề cố nhược vân nhàn nhạt khơi mào khỏe môi ta có thể trị liệu. Cho dù là đã không có hoàn hồn hoa, Cố Nhược Vân vẫn là có năm chắc có thể chữa khỏi phòng ngọc thanh. Sư phụ, có hay không yêu cầu ta trợ thủ địa phương? Đang nghe thấy Cố Nhược Vân nói sau, phong trưởng lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nịnh nọt nhìn phía Cố Nhược Vân, chỉ cần ngươi có yêu cầu địa phương, đồ nhi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. 1215 trương 1215 phong quốc 8. Hành Cố nhược vân khẽ gật đầu, ta muốn đem hoàn hồn hoa luyện chế vì hoàn hồn đan. Lúc đó, ngươi yêu cầu giúp ta nhìn Phong Ngọc Thanh. Hảo! Phong trưởng Lão Trịnh trọng gật gật đầu. Dù cho hắn là đứng ở phong rền vang kia một bên, nhưng Phong Ngọc Thanh là cốc chủ duy nhất nhi tử. Nếu là có thể trị hảo hắn, kia cốc chủ tất nhiên sẽ thực hưng phấn. Hoàn hồn hoa lấy ra lúc sau, hắn sinh mệnh liền sẽ đã chịu nguy hiểm. Đến lúc đó, ta sẽ dùng ngân châm đem thân thể hắn phong ấn đến lúc đó hắn sẽ hiện ra chết giả trạng thái. Ngươi phải nhớ kỹ đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Trường Lão, nói: mà ta yêu cầu bế quan ba ngày. Trong vòng ba ngày, ta sẽ luyện chế ra hoàn hồn đan. Ta hiểu được, sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến nhị thiếu gia. Phong Trường Lão ngữ khí là chưa bao giờ từng có kiên nghị, ánh mắt ngưng trọng trả lời nói. Ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ, không thể đem ngân châm nổ xuống tới, nói cách khác, thực lực của hắn chẳng những vô pháp khôi phục, càng sâu đến sẽ lập tức tử vong. Cố nhược vân ánh mắt hiện lên một đạo kiên định quan mang, nhìn chăm chú phong trưởng lão kia giả nua dung nhan, gàn từng chữ một phân phó nói, bất luận kẻ nào tới, đều không cho phép chạm vào hắn. Phong trưởng lão nhìn thấy cô nhược vân kia nghiêm túc biểu tình, tâm cũng không tự chủ được khẩn trương lên, càng là dưới đáy lòng âm thầm thề hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến nhị thiếu ra. Ngươi cho ta tìm cái không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy địa phương, ta vì hắn luyện chế đan dược. Bởi vì hoàn hồn hoa hấp thu hắn lực lượng nhiều lắm, nếu là muốn đem nó luyện chế thành đan, cũng không dễ dàng, cho nên ta yêu cầu 3 ngày thời gian. Sư phụ, ngươi đi địa bản của ta, nơi đó sẽ không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy ngươi, ngươi có thể an tâm luyện chế đan dược phong trưởng lão mặt ra kiên định. Ta sẽ bảo hộ nhị thiếu ra ba ngày thời gian, ngươi yên tâm đi. Cố nhược vân gật gật đầu, kia hiện tại ta liền đem hắn trong cơ thể hoàn hồn hoa lấy ra. Nam huyển. Cùng bác huyển tiêu điều bất đồng, sân cực kỳ phồn hoa tinh xảo, cao lầu các vũ, vô số nha hoàn gã sai vật tới tới lui lui đi lại. Lúc này, sân xương phòng trong vòng, phong rền vang níu chặt mày, kia một chương đoàn trang tú lệ dung nhan phía trên bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, thật lâu sau. Nàng mới mở miệng nói, Bạch Lão tối hôm qua ngươi phái đi người đã đi lâu như vậy, vì sao còn không có trở về. Bạch Lao cũng nhăn lại mì, theo lý thuyết, những người đó đắc thủ lúc sau hẳn là sẽ thực mau trở lại, vì sao cho tới bây giờ đều không có tin tức. Đại tiểu thư có phải hay không bọn họ thất thủ? Cái này đáp án, Bạch Lao căn bản là không dám đi tưởng. Phải biết rằng, hắn phái đi đều là phong cốc cao thủ, nếu là những người này đều thất thủ kia cố nhược vân lại có bao nhiêu cường đại. Phong rền vang sắc mặt đuổi đổi, lạnh một trương dung nhan, nói, bạch lão, ngươi hay không quên ta phía trước cùng ngươi lời nói. Vô luận như thế nào, đều cần thiết thành công. Tuyệt đối không thể thất bại, vàng không sẽ cho chúng ta mang đến cực đại tai nạn. Nữ nhân kia thiên phú quá khủng bố, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận nàng sát thật là ca tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, như vậy thiên tài, lại không thể vì nàng sử dụng. Như thế, lưu trữ nàng lại có ý tứ gì? Đại tiểu thư người yên tâm đi, ta đã phân phói những người đó, chẳng sợ bọn họ thất bại, cũng sẽ làm cho bọn họ đem cái này trách nhiệm trốn tránh cấp Phong Ngọc Thanh. Lúc đó, Cố Nhược Vân nếu thật muốn tính sổ, cũng chỉ sẽ tìm Phong Ngọc Thanh tính sổ, mà chờ nàng tới Phong Cốc tìm Phong Ngọc Thanh tính sổ hết sức, tất nhiên sẽ đưa tới Cốc Chủ tức giận, chúng ta liền có thể nương Cốc Chủ tay giết nàng. 1216 chương 1216 phong cốc, 9. Ban đầu còn đem tâm tình bình phục lại đây phong rền vang, vừa nghe đến lời này, sắc mặt lại lần nữa đại biến, phẫn nộ quát một tiếng, ngu xuẩn. Này hai chữ đem bạch lao mắng sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết chính mình là làm sai cái gì dẫn tới đại tiểu thư tức giận. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Phong rền vang một trưởng dừng ở trên bàn, sắc mặt khó coi nói. Cố Nhược Vân cái loại này giảo hoạt nữ nhân, lại sao có thể dễ dàng tin tưởng các ngươi vu oan hãm hại. Nếu các ngươi nói cái gì đều không nói, nàng căn bản không có chứng cứ là chúng ta Phong Cốc Hiến, mặc dù trong lòng có phán đoán, cũng sẽ không bằng vào này suy đoán liền kết luận Phong Cốc hành vi. Mà ngươi đem Phong Ngọc Thanh đẩy ra đi, nhưng thật ra một hòn đá ném hai chim hết sức, lại tương đương bại lộ cho nàng sát thủ là chúng ta Phong Cốc phái. Nàng trong lòng lửa giận tiêu đốt Lệnh một chương dung nhan, nói, hơn nữa, ngươi ban ngày mới vừa đi tìm nàng, muốn mượn sức, buổi tối liền có sát thủ tiền đến, nàng căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, liền biết này đó sát thủ là chúng ta phải đi, mà cũng không là phong ngọc thanh cái kia phế vật Càng quan trọng là, ngươi muốn dùng phụ thân tay giết cố nhược vân, ngươi cho rằng khả năng sao? Nữ nhân kia như thế xảo trá, sao có thể chui đầu vô lưới? Ở nàng không có thực lực phía trước? Nàng là tuyệt đối sẽ không tới phong cốc chui đầu vô lưới. Đang lúc phong rền vang giáo hấn bạch lão là lúc, một đạo thanh âm vội vã chuyển tiến vào. Đại tiểu thư, thuộc hạ có việc bẩm báo. Phong rền vang hít sâu một hơi, nhìn trước mặt người, hỏi, chuyện gì? Đại tiểu thư, vừa rồi có người tiến đến hội báo, liền nói là đại tiểu thư vẫn luôn muốn tìm kiếm tên kia gọi là cố nhược vân nữ nhân đã đi tới phong cốc. Hơn nữa, còn từ phong trưởng lão dẫn theo tiến đến tìm nhị thiếu gia. Cái gì? Phong rền vang ngây ngẩn cả người, kia mắt đẹp trận to, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bạch lao ở ngây người vài giây lúc sau, cười ha ha lên, đại tiểu thư, ngươi quá đánh giá cao nữ nhân kia chỉ số thông minh, nàng không có ngươi tưởng tượng như vậy thông minh, hiện giờ nàng đã tin phong cốc sát thủ nói, tới tìm phong ngọc thanh tính sổ, ha ha ha. Phong rền vang đầu vóc chuyển động lên, muốn ở trong đó tìm được cái gì mấu chốt. Nhưng vô luận nàng như thế nào động đầu góc, đều tưởng không rõ cô nhược vân vì sao phải tới phong cốc. Nàng chỉ số thông minh khi nào trở nên như thế thấp hèn. Như vậy thấp kém nói dối, nàng thế nhưng cũng tin. Chẳng lẽ chính như bạch lão theo như lời như vậy, chính mình đánh giá cao nàng. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Phong rền vang lắc lắc đầu, chầm mặt xuống dưới, này khẳng định có chúng ta không biết sự tình, cố nhược vân như vậy thông minh một người. Sẽ không làm ra loại này chui đầu vô lưới sự tỉnh tới. Bạch Lao cười nhạo một tiếng, gợi lên khỏe môi, nói, đại tiểu thư, ngươi đừng quá đánh giá cao nàng. Ta thông qua ngày hôm qua cùng nàng đối thoại, liền có thể nhìn ra nàng chỉ số thông minh cũng không như thế nào cao. Hiện giờ nàng đều đã đi tìm nhị thiếu ra phiền thoái, hiện nhiên là bị chúng ta nói dối sở che giấu, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là phong trưởng Lao thi nhưng sẽ trợ giúp nàng. Hơn nữa dẫn dắt nàng tiến đến tìm nhị thiếu ra, chẳng lẽ hắn đã làm phản. Phong trưởng lão, phong rền vang trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, rốt cuộc tìm ra chuyện này chung không tầm thường một chút. Bạch lão, ta cho rằng chuyện này khẳng định có vấn đề. Phong trưởng lão đối phong cốc chân thành ta là biết đến rõ ràng, hắn sao có thể sẽ làm phản. Những năm gần đây, ta sở dĩ vẫn luôn không có thể hoàn toàn mượn sức phong trưởng lão, chính là bởi vì hắn đối phong cốc quá mức với chân thành. Liền tính hắn trong lòng đối phong Ngọc Thanh có lại nhiều bất mãn, cũng tuyệt không sẽ tùy ý người khác đi thương tổn hắn, cho nên, ta tổng cảm thấy việc này không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. 1217 chương 1217 phong cốc, 10 Đại tiểu thư Bạch lão cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường, sự tình chân tướng như thế nào, chúng ta hiện tại liền đi nhị thiếu ra nơi đó xem một chút chẳng phải sẽ biết. Há tất ở chỗ này rồi dám. Dù sao nhị thiếu ra đã là một cái phế vật, đối với ngươi cũng không có gì huy hiếp, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cứu hắn một mạng đi, nói không chừng còn có thể được đến cốc chủ hào cảm. Phong rền vang trầm mặc nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Vô luận cố nhược vân đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý, bọn họ chỉ cần đi xem một cái là có thể đủ rồi biết điều tình chân tướng. Đi, hiện tại chúng ta liền đi Bắc quyển, thuận tiện xem một chút ta kia thân ái đệ đệ gần nhất thế nào. Phong diền vang nhẹ nhàng khơi màu khoe môi, một mặt lánh mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, rồi sau đó nàng không hề nói thêm cái gì, cất bước đi hướng ngoài cửa. Bác Quyển, sương phòng ở ngoài, Phong trưởng lao giống như điêu khắc giống nhau chờ đợi ở cửa. ở trải qua quá lần trước dược tông đại hội lúc sau, hiện giờ hắn đã đối cố nhược vân bội phục ngũ thể đầu địa, đối với nàng mệnh lệnh, đương nhiên sẽ nghiêm túc chấp hành. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh từ viện môn ngoại đi đến làm hắn đấy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều nên đón đi lên. Đại tiểu thư, bạch trưởng lão, các ngươi như thế nào tới? Phong Diền Vang nhìn mắt chờ đợi ở cửa phong trường lão, nhẹ nhàng cười, nói: Phong trưởng lão, ta là đến thăm một chút ngọc thanh. Rốt cuộc đã hồi lâu chưa thấy qua hắn rời đi bắc quyển, ta cái này đường tỷ tỷ như thế nào cũng muốn tới quan tâm một chút đệ đệ, không phải sao? Ha ha. Đại tiểu thư quan tâm nhị thiếu ra đương nhiên không có sai, nhưng hiện tại nhị thiếu ra vô pháp gặp người, còn thỉnh đại tiểu thư ba ngày lúc sau lại đến. Phong trưởng lão cười ha ha hai tiếng, hắn đối với phong rền vang hành động hoàn toàn không biết, này đây, thật đúng là cho rằng nàng là xuất phát từ tưởng niệm phong Ngọc Thanh mà đến. Hừ! Bạch Lao đã sớm không quen nhìn này phong trưởng lão, hừ lệnh một tiếng, nói, phong trưởng lão, ta nghe nói ngươi mang người ngoài vào được phong quốc. Hơn nữa đưa tới nhị thiếu ra sân bên trong. Không biết người nọ cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Dẫn tới ngươi như thế giúp nàng. Là cái dạng này phong trưởng lão cũng không có nhiều xem một cái bạch lão. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía phong rền vang. Nói, đại tiểu thư vị tia cô nương ngươi cũng nhận thức. Chính là đã từng ở dược tông đại hội thượng đánh bại ta. Thành công luyện chế gia đan dược nữ tử. Nàng tới nơi này là vì nhị thiếu ra khôi phục thực lực hiện giờ đang ở thời khắc mấu chốt, còn thỉnh đại tiểu thư ba ngày sau lại đến. Ha ha, thật sự là chê cười. Bạch Lao cười ha ha hai tiếng, không đợi phong rền vang trả lời, liền ngắt lời nói, ngươi sao biết nữ nhân kia là thật sự muốn trợ giúp nhị thiếu ra. Ta nghe nói nhị thiếu ra tối hôm qua phái người đi ám sát nàng, cho nên nàng tìm tới là vì báo thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra, vạn nhất làm nhị thiếu ra xảy ra chuyện gì ngươi cho rằng cốc chủ còn sẽ chịu được ngươi? Nghe vậy, phong trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt. nhị thiếu gia phái người ám sát sư phụ kia vì sao sư phụ cũng không có nói chuyện này? Hơn nữa, lấy sư phụ kia tính cách, nếu nhị thiếu gia thật sự muốn ám sát nàng, nàng còn sẽ cùng hắn chuyện trò vui vẻ. bạch lão, đối với phong diền vang, phong trưởng lão nhưng thật ra thực khách khí, nhưng ở bạch lão trước mặt liền không cần như thế. vì vậy Hắn kêu một đôi mày nhăn lại, có chút bất mãn quét hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi không có chứng cứ rõ ràng, tốt nhất đừng ba hoa chích tròe. Cố nhược vân tuyệt đối không phải vì sát nhị thiếu ra mà đến, ta tin tưởng nàng có thể trợ giúp hắn. Nói xong lời này, hắn sẽ phất phất tay ống tay háo, âm trầm một trương mặt già, nói, các ngươi hiện tại đều thỉnh về đi thôi, ta đáp ứng quá nàng, sẽ không mặc kệ bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy nhị thiếu ra. 1.218 chương 1.218 phong cốc, 11. Phong trưởng lão. Bạch lao giận tím mặt, lạnh giọng nói, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nữ nhân kia cho ngươi cái gì chỗ tốt, thế cho nên ngươi như thế giúp đỡ nàng. Nếu ngươi ở đem chúng ta ngăn ở bên ngoài, nhị thiếu ra tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ hắn cùng không màng? Hừ! Phong trưởng lão hừ hừ, không hề để ý tới cái này lão nhân mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía phong diền vang đại tiểu thư ta làm người như thế nào ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ta liền tính ruồn bỏ người trong thiên hạ ta đều sẽ không dùng bỏ phong cốc còn thỉnh ngài tin tưởng ta lúc này đây ta là tuyệt đối không có khả năng muốn ám hại nhị thiếu gia phong diền vang trầm mặc thật lâu sau nàng nâng lên kia tú lệ dung nhan nhìn phong trưởng lão già mua khuôn mặt nhàn nhạt khơi mào khoe môi phong trưởng lão Làm chúng ta đi vào nhìn một cái đi, ta chỉ cần nhìn đến ngọc trong sạch bình yên vô sự, ta đây liền sẽ rời đi nơi này. Phong trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiện giờ nhị thiếu ra là ở trạng thái chết giả, nếu là làm cho bọn họ thấy hắn, kia mặc dù có đầu phụ phơi khô miệng đều nói không rõ. Mà trông thấy vẻ mặt của hắn, phong rền vang con ngươi chầm một chút, chẳng lẽ đúng như bạch lao theo như lời như vậy, cố nhược vân tới nơi này là vì sắt phong ngọc thanh. Nhưng không nên à, nàng sẽ không ngu xuẩn đến loại trình độ này ở phong cốc giết người, bực này vì thế tự tìm tử lộ. huống chi, nàng thế nhưng còn có bản lĩnh làm phong trưởng lão như vậy tin tưởng nàng, thậm chí vì nàng mà đứng ở ngoài cửa ngăn trở bất luận cái gì vọng tưởng muốn tiếp cận người. Không được. Mắt thấy này nhóm người thẳng đi hướng phòng, phong trưởng lão vội vàng ngăn cản bọn họ đừng đi, sắc mặt rất là khó coi nói, các ngươi không thể đi vào. Nếu là các ngươi khăng khăng đi vào, cùng cấp với hại nhị thiếu gia, Phong rền vang ánh mắt lập lòe vài cái, kia trương dung nhan phía trên như cũ treo mềm nhẹ tươi cười, kia cười liền giống như kia phong giống nhau, nhẹ rượu mờ ảo. Phong trưởng lão, đừng quên, ngươi là chúng ta phong có người. Nay một câu, nàng là cười nói ra tới, thanh âm kia trùng hốn loạn lạnh léo lại làm phong trưởng lão cả người chấn động. Ngươi theo ta phụ thân nhiều như vậy năm, hẳn là biết hắn đối ngọc thanh yêu thương. Mặc dù Ngọc Thanh Thành vì một cái phế vật, hắn như cũ là bảo hộ hắn. Cho nên, nếu Ngọc trong sạch ra cái gì nguy hiểm, cái này trước trách, ngươi khả năng đảm đương. Năng ngừng đầu, khuôn mặt không hề tựa lúc ban đầu cười khẽ, mắt đẹp chung mang theo nghiêm khắc. Phong trưởng lão thần sắc ngẩn ra một chút, nhíu chặt mày, nói, đại tiểu thư, mặc kệ ngươi nói cái gì, vì nhị thiếu gia an toàn, ta đều sẽ không cho các ngươi đi vào. Ha ha ha. Bạch lão lại lần nữa cười ha ha lên, "Phong trưởng lão, ngươi thật sự phải làm loại này quyết định." "Hành, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xông vào, ta đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc muốn đối nhị thiếu gia làm cái gì." "Vâng." Nói xong lời này, Bạch lão cả người đều biến thành một đạo lợi kiếm, hướng về Phong trưởng lão vọt qua đi. "Phanh!" Phong trưởng lão nháy mắt rút ra vũ khí, chặn Bạch lão công kích, kia khoảnh khắc một cổ lực lượng từ hai người trên người truyền ra tới, đem chung quanh cây cối tận đều phá hủy. Ta nói, ta sẽ không cho các ngươi đi vào. Phong trưởng lão âm trầm một trương dung nhan, hung hăng nói, nếu là các ngươi khăng khăng như thế, ta đây cũng cũng chỉ có thể ra tay ngăn trở. Chỉ là, Bạch lão, ngươi phải nghĩ kỹ, bằng ta ở cốc chủ bên người địa vị, ngươi đắc tội ta là sẽ không có kết cục tốt. Ha ha. Bạch lão cười ha ha nói, Ngươi cấu kết người ngoài, muốn mưu hại nhị thiếu gia, cái này tội danh một khi lập hạ, ngươi cho rằng ngươi ở cốc chủ cảm nhận chung còn có cái gì địa vị đang nói. Những năm gần đây, ngươi bằng vào cốc chủ tín nhiệm ở phong cốc tác vai tắt phúc, ai đều phải lễ nhượng ngươi ba phần, không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết cảm ơn, liền nhị thiếu gia đều không nghĩ buông tha. Ta đã phái người đi thông chi cốc chủ, thực mau ngươi liền sẽ đã chịu cốc chủ nghiêm trị. 1219 chương 1219 phong cốc, 12. Phong trưởng Lao sát mặt đổi đổi. hắn biết, Bạch Lao lời nói rất có đạo lý. Cốc chủ vô luận ở tín nhiệm hắn, đều có không thể xâm phạm cấm kỵ. Cái kia cấm kỵ đó là nhị thiếu gia. Nếu thật làm Bạch Lao đem cốc chủ thỉnh lại đây, sợ là chính mình liền vô pháp ngăn trở những người này. Chính là, sư phụ vừa rồi nói qua, mặc kệ như thế nào, Đều cần thiết ngăn cản người khác quấy rầy nhị thiếu ra, nếu không nói, một khi ngân châm bỏ đi, cho dù là thần tiên tới đều không thể làm nhị thiếu ra khởi tử hồi sinh. Đại tiểu thư, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật sự như thế không tín nhậm ta. Phong trưởng lão quay đầu nhìn phía phong rền vang, tràn đầy thất vọng, vô cùng đau đớn hỏi. Không phải ta không tin ngươi, mà là ta lo lắng ngươi bị cố nhược vân cấp che mắt phong rền vang con ngươi trầm xuống, cho nên... Ta chỉ có xem qua Ngọc Thanh lúc sau mới yên tâm, ngươi không cần lo lắng, ta liền liết hắn một cái, nếu nhìn đến hắn bình yên vô sự, ta sẽ dẫn người rời đi nơi này. Phong trưởng lao lắc lắc đầu, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đại tiểu thư, ta biết ngươi quan tâm nhị thiếu ra, nhưng ta thật sự không thể cho các ngươi đi vào. Bằng không, chắc chắn hại nhị thiếu gia mệnh. Ba ngày. Hắn chỉ cần kiên trì ba ngày, chờ Cố Nhược Vân trở về là có thể đủ giải trừ sở hữu hiểu lầm. Tránh ra. Bạch Lao hét lớn một tiếng, bàn tay vọ đoán hướng tới phong trưởng lão ngực hung hăng phái đi. Hán trưởng phong rất là sắc bén, bao vây lấy một tầng nhàn nhạt linh khí, ánh mắt càng là vạn phần hung ác, không còn có phía trước ôn hòa. Hừ. Mắt thấy bạch Lao tới gần chính mình, phong trưởng lão hừ một tiếng, liền dơ tay nên đón trụ bạch Lao bàn tay, âm lanh nói, đối mặt đại tiểu thư, ta sẽ không động thủ. Nhưng là đến nỗi ngươi, ta liền không cần thiết nhường nhịn. anh Hai trưởng tương chạm vào, bạch lao thân mình lui về phía sau hai bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nóng nhìn phong trưởng lão Ở toàn bộ phong cốc trong vòng, phong trưởng lao thực lực liền chỉ ở sau cốc chủ, chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn. Đủ rồi! Phong rền vang nhăn lại mày liễu, liếc mắt lạnh lùng trừng mắt hai gã lao giả, nhàn nhạt nói. Các ngươi hai cái ở chỗ này chiến đấu không thay đổi được gì, chờ ta phụ thân lại đây lại tiến hành phán đoán." Nói xong lời này, nàng chuyển hướng về phía Phong trưởng lão, gàn từng chữ một hỏi, "Phong trưởng lão, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không tránh ra? Nếu là thật sự đem ta phụ thân cho tới, hắn lửa giận, không phải ngươi có thể thừa nhận trụ." "Xin lỗi, đại tiểu thư, ta không thể làm." Phong trưởng lão một mình che ở trước cửa phòng. Mặt ra ngưng trọng, giống như điêu khắc giống nhau thẳng tóc đứng thẳng. Ta tin tưởng, ba ngày lúc sau, ngươi liền biết ta hành vi có bao nhiêu chính xác. Mà ở này phía trước, ta là quyết không thể đà tạ Phong rền vang mí môi, cười lạnh một tiếng. Hảo, hy vọng ngươi đừng vì quyết định của chính mình hối hận. Bất quá, Phong trưởng lão, ta thật sự nhìn không ra, ngươi sẽ là cái dạng này người. Ta đối với ngươi thật sự đã thất vọng tột đỉnh. Nữ tử kêu mềm nhẹ trong thanh âm mang theo rõ ràng thất vọng, làm phong trưởng lao tâm đột nhiên chấn một chút. Hắn nhắm mắt lại, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi chậm rãi mở, hai tròng mắt trong vòng là một mảnh kiên định, lại rốt cuộc không có nhiều lời một chữ. Cốc chủ đến, hét lớn một tiếng từ không trung bên trong hạ xuống, rồi sau đó, ở mọi người ánh mắt dưới, một người một thân áo bào trắng anh tuấn nam tử đạp vỡ hư không mà đến, hắn thân hình thập phần vĩ ngạn cao lớn, bộ mặt lạnh lùng. Cả người lộ ra huy nghiêm hơi thở, không giận mà huy. 1220 chương 1220 phong quốc, 13. Ở hắn phía sau, đi theo hai gạ cẩm trong tay đao kiếm hộ vệ, đồng dạng mặt vô biểu tình, trung thành bảo hộ ở hắn phía sau. Mà vừa rồi phát ra kia thông truyền tiếng động, đó là nam nhân phía sau hộ vệ. Áo bào trắng nam tử chậm rãi đi tới, một cổ hồn nhiên thiên thành khí phách theo hắn đi đường gian mà tản mà khai. Làm người trung quanh đều không cấm mục đích bản thân túi đầu Này đó là trí tôn cảnh giới cương giả Chỉ là bằng vào kia cổ uy áp Đều có thể cho người thần phục Ai có thể nói cho ta Đã xảy ra chuyện gì Cốc chủ ánh mắt từ bốn phía người trên người nhất nhất đảo qua Thanh âm lạnh nhạt mở miệng hỏi bẩm báo cốc chủ bạch lao hung hăng trừng mắt Nhìn mắt sắc mặt khó coi phong trường lao Chuyển hướng cốc chủ Nói phong trưởng lao hắn cùng người ngoài cấu kết Muốn mưu hại nhị thiếu ra Hiện giờ cái kia người ngoài đã ở trong phòng đối nhị thiếu ra thi triển cực hình, hắn lại không cho chúng ta đi vào, thậm chí đều không cho phép chúng ta xem một cái. Còn thỉnh cốc chủ cho chúng ta làm chủ. Ngay vậy, cốc chủ kia lạnh nhạt ánh mắt dừng ở phong trưởng lao trên người, ngữ khí lộ ra lạnh léo hỏi, nhưng có việc này. Cốc chủ phong trưởng lão cùng cùng nắm tay, khuôn mặt thập phần khó coi, sự tình là cái dạng này. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi để qua kia gọi là Cố Nhược Vân Thiên Tài, hiện giờ Cố Nhược Vân đã đi tới Phong Quốc, hơn nữa có thể trợ giúp nhị thiếu ra khôi phục thực lực, cho nên ta mới có thể trợ giúp nàng. Bạch Lão cười nạo một tiếng, Chào phúng nói, Phong trưởng lão, nếu đúng như ngươi theo như lời như vậy, ngươi vì sao không muốn làm chúng ta đi vào xem một cái? Nếu nàng thật sự có kia thực lực cứu trợ nhị thiếu ra, chúng ta tất nhiên sẽ không quay dày đến nàng. Nhưng ngươi đâu? Ngươi đều không cho phép chúng ta tiến đến quan khán, không phải muốn trợ giúp nàng mưu hại nhị thiếu ra, lại là vì cái gì? Này phong trưởng lao nhất thời nghẹn lời, hoán một lát, mới vừa nói nói, cốc chủ, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta đối phong cốc chân thành nhật nguyệt chứng dám, Tuyệt không mưu hại chi ý. Nếu các ngươi thật sự muốn tự tiện xông vào trong phòng, tất nhiên sẽ hại chết nhị thiếu ra. Cốc chủ trầm mặt xuống dưới. Lạnh lùng dung nhan không biết suy nghĩ cái gì, trước sau không nói gì. Phụ thân Phong Dền Vang nhìn mắt Phong Trường Lão, đi tới cốc chủ trước mặt, thanh âm kêu mềm nhẹ như gió, tại đây yên tĩnh xuống dưới trong sân chậm rãi vang lên, ta tin tưởng Phong Trường Lão, hắn là không có khả năng muốn mưu hại đệ đệ. Bạch Lão sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phong Dền Vang sẽ giúp đỡ Phong Trường Lão nói chuyện, bọn họ mục đích không phải vì đối phó cố nhược vân sao, mà hiển nhiên. Hiện giờ phong trưởng lão là lựa chọn đứng ở cố nhược vân kia một bên. Kia nàng vì sao phải giúp hắn. Phong trưởng lão cũng không nghĩ tới cuối cùng là phong rền vang mở miệng vì hắn nói chuyện, không cấm cảm kích nhìn nàng một cái, rốt cuộc, lấy chính mình vừa rồi thái độ, đại tiểu thư không có ở cốc chủ trước mặt cáo hắn một trạng đã thực không tồi, càng đừng nói vì hắn nói chuyện. Chỉ là phong rền vang con ngươi chuyển động vài cái, lấy ta đối cố nhược vân hiểu biết, cái kia nữ tử rất là thông minh cũng thực giả hỏa phong trưởng lão thương tiết phụ thân đau nhi trì tâm này đây dễ dàng tin cố nhược vân nói hắn cũng không sai chỉ có thể quái đối phương quá mức giả hỏa trá. mà phong trưởng lão cũng là xuất phát từ hảo ý thôi chỉ là kia cố nhược vân không có khả năng sẽ cứu ngọc thành liền ở đêm qua ngọc hoàng trả phái người muốn đi bắt đi cố nhược vân làm thiếp người ngẫm lại xem lấy bọn họ hiện giờ quan tâm cố nhược vân sao có thể sẽ cứu hắn hiện giờ Phong rền vang đã mặc kệ cố nhược vân tới nơi này có cái gì mục đích, chỉ cần nàng đi tới này phong cốc, chính mình liền hoàn toàn có thể mượn phụ thân tay đi giết nàng. 1221 chương 1221 phong cốc, 14 Hơn nữa, phong trưởng lão như thế không muốn làm cho bọn họ tiến vào trong phòng, vậy tất nhiên chứng minh rồi lúc này bọn họ là tuyệt đối không thể thấy Phong Ngọc Thanh, nói cách khác, sẽ thật sự như hắn theo như lời, khiến Phong Ngọc Thanh gặp được nguy hiểm. Một khi đã như vậy, kia nàng nhất định phải tiến vào trong phòng, lại đến cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Nếu Phong Ngọc Thanh đã chết, phụ thân là tuyệt đối không có khả năng buông tha cố nhược vân. Nghĩ vậy, Phong rền vang kia một đôi mắt đẹp nội hiện lên một đạo cũng không rõ ràng sát khí. Không thể không nói, này Phong rền vang thực thông minh, nàng biết cốc chủ đối phong trưởng lao rất là thí nhiệm, nếu ở trước mặt hắn vu hãm phong trưởng lão, kia hiệu quả tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Này đây. Nàng chỉ có thể mở miệng vì phong trưởng lão giải vây, lại đem trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến cố nhược vân trên đầu. Kể từ đó, phụ thân khẳng định sẽ không lại tin tưởng phong trưởng lão, chỉ biết cho rằng nàng bị người cấp lợi dụng. Phong trưởng lão, ngươi tránh ra. Quả nhiên, đang nghe thấy phong rền vang nói sau, cốc chủ tầm mắt dừng ở phong trưởng lão trên người, tiếng nói trầm thấp mệnh lệnh nói. Cốc chủ, phong trưởng lão kia che ở trước cửa thân thể cứng đờ một chút. Kinh ngạc nhìn phía cốc chủ kia lạnh lùng dung nhan, các ngươi nếu là đi vào, nhất định sẽ hại nhị thiếu gia. Phong trường lão, xem ra cố nhược vân thật sự cho ngươi rót mê hồn canh dược, dẫn tới ngươi như thế tín nhiệm nàng phong rền vàng con ngươi trầm xuống, lạnh giọng nói, nếu ngươi lại ngăn cản chúng ta, có lẽ Ngọc Thanh Liền thật sự đã chết. Hắn đã từng gặp nguy hiểm, thật vất vả mới cứu trở về, chẳng lẽ ngươi muốn làm hắn chết lại một lần? Tránh ra! Liên ở phong rền vang nói rơi xuống lúc sau, cốc chủ kia lạnh lùng thanh êm lại lần nữa vang lên. Nếu là những người khác muốn tiến vào phong ngọc thanh phòng, kia mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, phong trưởng lão đều sẽ ngăn cản. Nhưng mà, lúc này tiến đến người là cốc chủ. Phong trưởng lão đầy miệng chua sót, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng hắn trung quy vẫn là nghiêng đi thân mình, tránh ra một cái con đường. Frank! Cốc chủ đỗng nhiên đẩy ra cửa phòng. Bước nhanh đi vào, mới vừa đi vào phòng, ánh vào mi mắt đó là toàn thân cắm đầy ngân châm Phong Ngọc Thanh. Mà giờ phút này Phong Ngọc Thanh không hề tiếng động nằm ở trên giường, cũng đã chết không có gì hai dạng. Thanh nhi, cốc chủ đại kinh thất sắc, vội vàng đi hướng Phong Ngọc Thanh, đường hắn đem tay đặt ở Phong Ngọc Thanh hô hấp thượng khi, gương mặt kia sắc tức khắc lạnh xuống dưới, cả người tản mát ra nùng liệt khí lạnh. Phong trưởng lão, ta đã sớm nói, nữ nhân kia bất an hảo tâm hiện giờ càng là hại chết nhị thiếu ra. Ngươi mau đem nữ nhân kia giao ra đây, nói cách khác, lúc này đây ai đều cứu không được ngươi. Bạch Lao vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn đã sớm xem lão già này khó chịu, ỷ vào cốc chủ tín nhiệm liền một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, có khi càng là liền đại tiểu thư đều không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ khét ngược, thế nhưng dễ tin một nữ nhân nói dối, hoàn toàn đem cốc chủ cấp đất tội. Phòng trừng. Cốc chủ sẽ đem hắn coi như đồng như cấp chu sát. Cốc chủ hít sâu khẩu khí, run rẩy vươn tay, muốn nổ xuống phong ngọc thanh trên người ngân châm. Giờ khắc này, hắn tâm bị hung hăng nắm thông, trong lòng tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Cốc chủ, mắt thấy cốc chủ tay sắp sửa rơi xuống ngân châm phía trên, phong trưởng lao sắc mặt đại biến, vội vàng bước nhanh tiến lên, gắt gao bắt được cốc chủ vươn đi cánh tay. Cốc chủ, ngàn vạn không thể nổ xuống ngân châm, Nếu ngươi nổ xuống ngân châm, thiếu cốc chủ sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tránh ra. Cốc chủ trên người bao phủ một tầng hàn khí, lạnh giọng nói. 1.222 chương 1.222 phong cốc, 15. Nếu là di vãng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng như vậy ngự khí đối đại phong trường lão, nhưng hôm nay khó thở liền cái gì cũng không để ý. Huống chi, nay ca lão gia hỏa làm hại chính mình nhi tử chết thảm ở chỗ này, hắn còn như thế nào đối hắn khách khí? Cốc chủ, thỉnh ngươi tin tưởng ta một lần, cho ta ba ngày thời gian, ba ngày lúc sau, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái sinh long hoạt hổ nhị thiếu gia. Phong trưởng lao gắt gao bắt lấy cốc chủ cánh tay, ánh mắt kiên định nói. Cốc chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thanh nhi trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên, hắn còn như thế nào sống sót. Hơn nữa, ta có thể cảm thụ được đến, trong thân thể hắn hoàn hồn hoa cũng mất đi tung tích. Ngươi hẳn là biết hoàn hồn hoa một khi biến mất hậu quả sẽ là cái gì, hắn đã không có cứu. Cốc chủ, cố nhược vân đáp ứng quá ta, ba ngày lúc sau khẳng định sẽ trở về, nàng lấy đi hoàn hồn hoa luyện chế hoàn hồn đan, vì đó là cứu nhị thiếu ra. Cho nên, nàng mới dùng ngân châm đem nhị thiếu ra phong bế, làm hắn hiện ra một loại chết giả trạng huống. nếu là ngươi nổ xuống ngân châm, kia nhị thiếu ra liền thật sự đã chết. Ha ha bạch lão cười lạnh một tiếng. Ngựa khí mang theo chảo phùng nói, phong trưởng lão, khi nào ngươi trở nên như thế thiên chân? Hoàn hồn đan. Đó là thứ gì? Ta nghe đều không có nghe nói qua. Nàng làm ngươi đem hoàn hồn hoa cho nàng, ngươi thật sự giúp đỡ nàng làm như thế. Ngươi này rõ ràng chính là ở hại nhị thiếu gia. Cốc chủ, ta xem phong trưởng lão đó là ý đồ gây rối, còn thỉnh cốc chủ trọng phát hắn, vì nhị thiếu gia báo thủ rửa hận. Phong trưởng lão nôn nóng lên. Sớm biết rằng phía trước nên tiên tri sẽ một tiếng cốc chủ nói không chừng còn sẽ không đem cục diện trở nên như thế không thể vãn hồi. Chính là phong trưởng lão lại như thế nào biết từ trước đến nay không có người tham bắc quyển sẽ lập tức đưa tới phong diện vang. Các ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Phong trưởng lão nôn nóng lên mồ hôi đầy đầu nói cốc chủ nếu cố nhược vân không có một chút thực lực ngươi cho rằng ta nhưng sẽ tín nhiệm nàng. Nếu các ngươi thật sự không tin ta có thể tiếp theo cái tiền đạt được. nếu ba ngày lúc sau cố nhược vân không có trở về, ta đây đem lấy chết tạ tội. phong trưởng lão hung hăng cắn răng, hiện tại hắn đã đem sở hữu hy vọng đều phóng tới cố nhược vân trên người, trong lòng càng là không ngừng cầu xin làm nàng nhanh lên xuất hiện, như thế chính mình là có thể từ loại tình huống này dưới giải thoát. phong trưởng lão, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, phong dền vàng con ngươi nổi hiện lên một đạo quan mang, nói, hơn nữa ngọc thanh đã tử vong. Chúng ta phong cốc không nghĩ lại mất đi người nhân tài này, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm người dùng chính mình tới chứng minh. Chê cười, nàng sao có thể sẽ chờ đợi. Nàng phía trước liền ở nghi hoặc, lấy cố nhược vân chỉ số thông minh sao có thể sẽ đến chui đầu vô lưới. Hiện tại tình huống thực rõ ràng, nàng xác thật là vì trị liệu Phong Ngọc Thanh mà đến. Mà chính mình lại như thế nào cho nàng 3 ngày thời gian. Vạn nhất Phong Ngọc Thanh thật sự bị cứu sống, kia muốn mượn đau giết người liền càng không có dễ dàng như vậy. Đại tiểu thư, ta biết ngươi là ở vì ta suy xét, chính là ta lại không thể không như làm phong trưởng lao chuyển hướng cấp chủ, khuôn mặt trầm trọng nói, cấp chủ, vì sao ngươi không tin chúng ta một lần? Nếu ngươi rút này ngân châm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nếu là tin tưởng ta, nhị thiếu gia còn có sống sót khả năng. Nếu ta thật sự bất hạnh tin sai rồi người. Ta đây mặc dù là chân trời góc biển cũng sẽ tìm được nàng, đem nàng mang về tới cấp ngươi. Hơn nữa cuối cùng lấy chết tạ tội. Cốc chủ phóng tới Ngân Trâm thượng tay ngừng lại, hắn kia lạnh lùng dung nhan phía trên mang theo làm người vô pháp xem hiểu qua mang. Thật lâu sau, hắn thu hồi tay, nhàn nhạt nói một câu, "Hảo, ta tin tưởng ngươi lúc này đây." 1223 chương 1223 phong cốc 16. Phu thân Phong rền vang sắc mặt thay đổi, mắt đẹp chung xuất hiện một mặt tàn nhẫn chi sắc, chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đi xuống, cần thiết hiện tại liền đi bắt giữ cô nhược vân, tin tưởng nàng còn không có đi xa. Vạn nhất chờ nàng chạy thoát, kia chờ đợi sẽ là toàn bộ phong cốc thai nạn, nữ nhân kia thiên phú quá mức với đáng sợ, làm hắn trưởng thành đi xuống, phong trưởng lão căn bản là không làm gì được nàng, cho nên, nữ nhi khẩn cầu phụ thân hạ lệnh đuổi giết cô nhược vân. Hơn nữa làm Ngọc Thanh xuống mồ vì ăn. Thình thịch. Phong rền vang đang nói xong lời này lúc sau, liền vội vội quỳ tới rồi trên mặt đất, khuôn mặt bình tĩnh nói. Khẩn cầu cốc chủ đuổi giết hung thủ, vì nhị thiếu ra báo thủ rửa hận. Bạch lao đám người cũng đều quỳ xuống, khẩn cầu nói. Đủ rồi. Cốc chủ phất phất tay, uy nghiêm ngự khi dừng ở căn phòng này trong vòng, chẳng sợ đuổi tới nàng, Ngọc Thanh cũng không có khả năng sống lại, một khi đã như vậy. Vậy ngựa chết coi như ngựa sống ý thì Ta tạm thời tin tưởng bọn họ một lần, nhưng nếu ba ngày lúc sau nàng còn không coi trở về, ta đây sẽ làm nàng minh bạch đắc tội chúng ta phong cốc kết cục. Mặc dù là chân trời góc biển, thiên đường địa ngục, ta đều sẽ đối nàng tiến hành đuổi giết, không chết không ngừng. Và anh Cốc chủ trên người khí thế cuồn cuộn mà ra, đem trước mặt cái bàn cấp chấn đến rơi rớt tan tác, hắn ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo trong thanh âm tràn đầy túc sát chi khí. Phong trưởng lao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo thành công bảo vệ nhị thiếu ra, hiện giờ cũng chỉ chờ nàng trở về. Sư phụ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Phong trưởng lão nhẹ rũ xuống mắt, ở trong lòng âm thầm nói một câu. Đại tiểu thư. bạch lao quay đầu nhìn về phía phong rền vang, đang nhìn thấy nữ tử kia thập phần khó coi sắc mặt lúc sau, trong lòng không cầm đánh thuật. Phong rền vang không nói gì, nhẹ nhấp môi, ban đầu kia mềm nhẹ ánh mắt trở nên lạnh leo và phần. Tu khí đoan trang dung nhan phía trên cũng đã không có lúc ban đầu nhu Mỹ, thay thế chính là kia lạnh nhạt đường cong. Con hảo, hiện tại ánh mắt mọi người đều ở phong ngọc thanh trên người, này đây, trừ bỏ bên người nàng bạch lao ở ngoài, không có người nhìn đến nàng biểu tình, nói cách khác, tất nhiên sẽ một lần nữa cân nhắc một chút phong rền vang phẩm tính. Ba ngày, thời gian thoảng qua, phong luyện đan nội, cố nhược vân lao chùi hạ trên chán mồ hôi. Ánh mắt dừng ở trước mặt này một đỉnh đan lô phía trên. Nay hoàn hồn hoa rốt cuộc bị ta luyện chế thành đan, hiện tại cũng đã qua ba ngày, ta là thời điểm đi Bắc quyển làm phong ngọc thanh ăn vào này viên đan dược, nếu là lại kéo xuống đi, sợ là ngân châm liền phải mất đi hiệu lực. Phòng trưng toàn bộ phong cốc người đều không có nghĩ đến, Cố Nhược Vân căn bản là không có rời đi này phong cốc, mà là tránh ở phong trưởng lão phòng tu luyện nội dốc lòng luyện chế hoàn hồn đan. Ở thu hồi đan dược lúc sau, Cố nhược vân không có bất luận cái gì chần chừ, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Nhưng mà, đương cố nhược vân mới vừa đi đến bắc quyển khoảnh khắc, liền cảm giác được một kia dị dạng cảm giác, làm nàng bước chân hơi hơi cứng lại, cuối cùng vẫn là cất bước đi qua. Phong trong vòng, theo ba ngày thời gian trôi đi, phong trưởng lão càng thêm nôn nóng, đầy mặt là hãn không ngừng qua lại đi lại, cặp kêu con ngươi thường thường hướng ngoài cửa lướt qua, lo âu thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta xem nàng là sẽ không tới. Bạch Lao cười lạnh một tiếng, Chào Phung nói. Cảm nhận được cốc chủ quanh thân càng ngày càng rét lạnh hơi thở, phong trưởng Lao tâm càng thêm cấp bách, trong lòng không ngừng làm cầu nguyện, hy vọng Cố Nhược Vân chạy nhanh trở về. Rốt cuộc ở ba ngày phía trước, hắn đã lập hạ trọng thể, nếu là Cố Nhược Vân không trở lại nói, sợ là chính mình tánh mạng sẽ khó giữ được. 1224 chương 1224 Phong cốc 17 Chỉ là, làm phong trưởng lão không nghĩ tới chính là, có một ngày, hắn sẽ đem chính mình mệnh phó thác cho một người tuổi trẻ nữ tử. Đây là hắn phía trước căn bản là chưa từng đoán trước đến sự tình. Kéo kẹt. Liên ở phong trưởng lão càng ngày càng nôn nóng thời điểm, kia nhắm chặt môn rốt cuộc không đẩy mở ra, rồi sau đó kia một thân thanh y lì nữ tử từ ngoài cửa mại tiến vào, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đương trông thấy cố nhược vân khoảnh khắc. Phong trưởng lao nước mắt đều mau chảy ra, trời biết, này trong vòng 3 ngày hắn thừa nhận rồi như thế nào áp lực. Thỉnh thoảng muốn đã chịu kêu cả người tản mát ra khí lạnh cốc chủ kinh hách, còn muốn thừa nhận bạch lão lời nói lạnh nhạc, càng lạ ở vì phong ngọc thanh lo lắng hái hùng. Hắn chưa từng có giống như bây giờ kích độ quá, lúc này Cố nhược vân nghiễm nhiên chính là hắn mẹ ruột, làm hắn thiếu chút nữa quỳ xuống. Người rốt cuộc tới. Hắn run rẩy nhìn về phía cô nhược vân cặp kia trong mắt tràn đầy hưng phấn, nói ra nói lại rất là bất đắc dĩ, ngươi ở không tới, ta liền phải bị những người này cấp hủy đi. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, tầm mắt nhìn phía trên đầy nhà ở mọi người, nàng ánh mắt ở phong rền vàng trước người khi tạm dừng một chút, chợt liền thu trở về, lại lần nữa nhìn về phía phong trưởng lão, ta làm những chuyện ngươi làm ngươi làm như thế nào. Nhưng có người động quá ngân châm. Phong trưởng lão hung hăng gật đầu, Ngươi làm ta làm sự tình ta đã thành công hoàn thành, hiện tại Ngân Trâm vẫn là cùng ngươi rời đi trước giống nhau, không có một chút chết đi, xin yên tâm đi. Hảo, ta đây hiện tại liền đi cứu hắn. Cố nhược vân chậm rãi đi hướng trước giường Phong Ngọc Thanh, dùng ngón tay đem bờ môi của hắn vặn mở ra, đem đan dược tắt đi vào. Này đan dược ở tiến vào Phong Ngọc Thanh trong miệng khi, biến thành một đạo thanh lưu, trực tiếp chạy vào tới rồi hắn phổi khang bên trong. Và anh. Một cổ lực lượng từ phong ngọc thanh trên người bừng lên, làm hắn toàn bộ thân mình đều ở trên giường chấn động một chút, giống như bị điện giật dường như. Chờ tai nổ xuống ngân châm, hắn là có thể đủ tỉnh lại, phía trước bị hoàn hồn hoa hút đi linh lực cũng sẽ chậm dài khôi phục. Cố nhược vân đang nói xong lời này lúc sau, liền canh chừng ngọc thanh trên người ngân châm từng cây rút xuống dưới. Tự cố nhược vân tiến vào căn phòng này tới nay, cốc chủ liền không có nói một lời, nhưng mà... Hắn tầm mắt lại trước sau nhìn chầm chầm nữ tử động tác, trên người khí thế cũng càng thêm cường đại, lạnh lùng rung nhan phía trên một mảnh lạnh nhạt. Hắn đặt ở ghế dựa trên tay cầm tay, không tự chủ được nắm tới rồi cùng nhau, con ngươi nội tràn đầy sắc bén chi sắc. Nếu là đương nàng ngần châm nổ xuống lúc sau thanh nhi vẫn là chưa từng thức tỉnh, kia hắn tất nhiên muốn nữ nhân này vì hắn trốn cùng. Phong rền vang ngân khẩn ngôi, sắc mặt rất là khó coi, nàng cùng những người khác ý nghĩ trong lòng bất đồng cũng không hy vọng Phong Ngọc Thanh như vậy tỉnh lại. Mà Phong Ngọc Thanh vừa chết, vô luận là Cố Nhược Vân vẫn là Phong Trường Lão, đều chắc chắn chết ở phụ thân trong tay. Bang! Cố Nhược Vân giơ tay, đem cuối cùng một cây ngân châm khí phách, lấy ra khăn tay chậm rãi thu lên, chật nàng chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi. Hảo! Đã thành công! Bá! Cốc chủ đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nằm ở trên giường nam tử, kia một khắc Hắn hô hấp đều không tự chủ được rồn dập lên, hai tròng mắt trung tràn ngập chờ mong chi sắc. Có thể nhìn ra được tới, đối với này duy nhất nhi tử, cốc chủ vẫn là rất thương yêu, chẳng sợ hắn ác danh chuyển xa, càng là một người phế vật. Trên giường, kia nhắm chặt hai tròng mắt nam tử ở mọi người chú mục dưới, thông thả mở từng đôi mắt, hắn con ngươi còn có chút mê mang, tựa hồ không làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng đang nhìn thấy quay chung quanh ở mép giường mọi người lúc sau, nhưng thật ra sửng sốt một chút, tầm mắt bắt đầu trở nên thanh minh lên. 1225 chương 1225 Phong cốc 18 Phụ thân, người như thế nào lại ở chỗ này? Phong Ngọc Thanh Giấy rùa ngồi dậy, gương mặt kia sắc còn mang theo lúc ban đầu tái nhợt hơn nữa, còn có nhiều người như vậy. Thanh Nhi Vọng đến mở to mắt nam tử lúc sau, cốc chủ trong lòng vui vẻ thân hình chợt lóe liền rơi xuống trước giường gắt gao cầm phong ngọc thanh tay kinh hỉ nói ngươi không có việc gì ngươi thật sự không có việc gì ta còn tưởng rằng ngươi đã phụ thân phong ngọc thanh nhẹ nhàng cười xin lỗi ta muốn khôi phục thực lực cho nên khiến cho cố nhược vân đại sư tới vì ta trị liệu không có nói trước nói cho ngươi thật sự thực xin lỗi về sau ta sẽ không ở như vậy làm cốc chủ ngây ngẩn cả người không dám tin tưởng nhìn trước mặt nam tử Này vẫn là chính mình kia ăn chơi chắc táng tùy hứng, ác danh bên ngoài nhì từ sao. Vì sao hắn lại cảm giác được hắn như là thay đổi một người dường như. An vào này hoàn hồn đan lúc sau, người trước kia sở chịu quá thương cũng đã khỏi hẳn. Liên ở cốc chủ ngây người là lúc, một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền đến. Mặt khác, thực lực của ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng không có nhanh như vậy, yêu cầu chậm rãi điều tức. Ngươi hiện tại có thể thử vật khí. Nghe vậy, Phong Ngọc Thanh vội vàng khoanh chân mà ngồi, thử điều tức chính mình hơi thở. Đương cảm nhận được trong cơ thể kia minh mông linh lực lúc sau, sắc mặt của hắn từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành vui sướng, thanh âm đều kích động lên, ta thật sự có thể lại lần nữa tu luyện, cố nhược vân đại sư, cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm tạng ngươi, nếu là không có ngươi, ta cũng không có khả năng sẽ có cơ hội như vậy. So với Phong Ngọc thành, cốc chủ càng thêm kích động, phải biết rằng, Nhi tử thương là hắn những năm gần đây lớn nhất đau, lại căn bản không có đoán trước được đến, hắn còn có có thể khôi phục thực lực một ngày. Cố Đại Sư hắn đứng lên, đối mặt Cố Nhược Vân, nói, vừa rồi đối với ngươi tương đối vô lễ, còn thỉnh ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi giúp Thanh Nhi, tương đương giúp chúng ta toàn bộ phong cốc, loại này đại ân đại đức, ta sẽ nhớ ngươi cả đời, vĩnh không quên. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, ta cùng Phong Ngọc Thanh có duyên, cho nên mới cứu hắn một lần. Mà so với hắn cho ta những cái đó so sánh với, chuyện này tính không được cái gì. Nếu không phải Phong Ngọc thành nàng linh thú cũng sẽ không có hạnh được đến truyền thừa. Mà nàng thế lực, cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Cố cô nương. Phong rền vang thực mau liền bình phục tâm tình, chậm rãi đi đến cố nhược vân trước mặt, cười khẽ mở miệng, từ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền biết ngươi cũng không đơn giản. Không nghĩ tới liền ngọc thanh thân thể đều ở ngươi trị liệu hạ bình phục vì cảm tạ ngươi, ngươi về sau nếu là hữu dụng đến địa phương, ngươi có thể nói tiếng, ta tất nhiên mượn lửa quá sông không chối tử. Đa tạ cố nhược vân khép cười một tiếng, bất quá, ta không cần phải, đúng rồi, ngày hôm qua ta tao ngộ mấy cái sát thủ, còn hảo từng có lộ cường giả đã cứu ta một mạng, chỉ cần các ngươi phong cốc không giống những cái đó sát thủ giống nhau muốn ta mệnh, ta cũng đã thực cảm tạ Nghe này cũng có điều chỉ nói, phong rền vang sắc mặt đổi đổi, thực mau liền khôi phục lại đây, tú lệ dung nhan dơ lên khởi như gió nhẹ giống nhau ấm áp tươi cười. Cố cô nương, ngươi là chúng ta phong cốc cân nhân, phong cốc lại như thế nào lấy oán trả ơn. Việc này ngươi cũng không dùng quá mức với lo lắng. Rền vang cốc chủ đối với phong rền vang nói rất là vừa lòng, hơi hơi gật gật đầu, nói, ngươi thân là phong cốc thiếu cốc chủ. Cố đại sư ở phong cốc mấy ngày nay cần phải muốn chiếu cố Chu toàn. Trăm triệu không thể làm nàng đã chịu cái gì bị khuất. 1.226 chương 1.226 phong cốc, 19. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta cùng cố cô, cô nương cũng coi như là cũ thức, tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Phong rền vang hai tròng mắt nội tràn đầy ý cười, ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, chậm rãi chọn ngôi, cố cô, cô nương, ý của ngươi như thế nào? Phong cốc đại tiểu thư hẳn là mọi việc rất bận, phỏng trừng không có thời gian chiêu đái ta cố nhược vấn nét mặt biểu lộ đạm nhiên tươi cười, cho nên, liền không cần các ngươi phong cốc chiêu đái, ta chính mình một người liền đủ rồi. Cốc chủ gật gật đầu, nếu cố cô, cô nương khăng khăng như thế, ta đây cũng không bắt buộc, ta sau đó làm người cấp cố cô, cô nương an bài đi xuống, nếu là cố cô, cô nương có yêu cầu phái người tới nói một tiếng, ta tất nhiên sẽ thỏa mãn cô cô nương bất luận cái gì yêu cầu. Hảo. Lúc này đây, cố nhược vân nhưng thật ra không có làm ra vẻ, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Mặt khác, vì làm phong ngọc thanh khôi phục càng mau, ta yêu cầu chuẩn bị một ít năng dược, các ngươi sau đó cho ta an bài một cái phòng luyện đan, không thể làm bất luận kẻ nào tới quấy rời ta. Luyện đan. Vừa nghe đến này hai chữ, phong trưởng lão liền mãn nhãn phong quang mang, sư phụ, ta có thể hay không cho ngươi đi trợ thủ. Ngươi yên tâm, ngươi không muốn dạy ta luyện chế đan dược. Ta sẽ không học trộm, hơn nữa bằng ta này chỉ số thông minh ta chẳng sợ học trộm, cũng vô pháp học được cái gì, nhưng là ta tưởng ở bên cạnh nhìn ngươi luyện chế đăng dược, đây là ta suốt đời tới nay hy vọng, sư phụ, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Nói xong lời cuối cùng, phong trưởng lão trên mặt mang theo cầu xin chi sắc, mắt trông mong nhìn cố nhược vân. Mặc dù là sẽ không luyện đan, khả năng đủ đi theo một người luyện đan đại sư bên người, cũng là hắn vinh hạnh. Liên Tính là nhìn thấy đan dược xuất thế kia một khắc, hắn cũng thỏa mãn. Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, "Hảo." Rốt cuộc được đến Cố Nhược Vân đồng ý, phong trưởng lao thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hắn cái mặt già kia thượng tràn đầy hưng phấn, kích động nói, "Sư phụ, ngươi đến lúc đó có cái gì dơ sống tạm sống liền giao cho ta đi làm, ta nhất định sẽ không làm sư phụ ngươi thất vọng." Cố Nhược Vân nuốt bay, không hề nói thêm cái gì, mà vọng đến một màn ngày sau. Cốc chủ cười ha ha hai tiếng, kia sắc mặt không hề tựa lúc ban đầu lạnh lùng nghiêm nghiêm. Cố cô nương, vì báo đáp ngươi, ta phong cốc dược kho tùy thời đối với ngươi mở ra. Nếu là ngươi có yêu cầu dược liệu có thể tùy tiện vào đi lấy, tất cả đều lấy hết đều không có quan hệ với hắn mà nói. Phong cốc toàn bộ dược liệu kho đều không kịp phong ngọc thành một phân một hào, cố nhược vân trợ giúp phong ngọc thanh khôi phục thực lực, mặc dù là toàn đưa cho nàng lại có gì phương. Nếu thực sự có yêu cầu. Ta sẽ không khách khí. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nói. Nàng đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù là kế tiếp luyện chế đan dược, cũng là vì làm phong ngọc thanh khôi phục thân thể. Phụ thân phong rền vang một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện ngươi liền nói đi. Cốc chủ khuôn mặt lại lần nữa mang lên uy nghiêm chi sắc, nhìn phía kia đẩy mặt dối giắm phong rền vang. Phụ thân, nữ nhi có một việc khẩn cầu phụ thân phong rền vang do dự mở miệng, tháng sau nữ nhi sinh nhật không biết phụ thân có không trợ giúp nữ nhi gửi đi thiệp mời cấp một người. Nga! Cốc chủ nhướng nhướng mày, hắn từ phong rền vàng kia có chút ngượng ngùng rung nhan phía trên liền nhìn ra manh mối nhàn nhạt cười nói, không biết là ai, có thể làm ngươi làm ta giúp ngươi gửi đi cái này thiệp mời. Là Hồng Liên lĩnh chủ phong rền vàng trên mặt hiện lên một đạo hương đỏ, ta nghe nói Hồng Liên lĩnh chủ cũng tới này để nhất thành, tưởng thỉnh phụ thân giúp ta mời hắn tiến đến phong cốc làm khách. Hồng Liên lĩnh chủ! Nghe được lời này, vốn dĩ muốn xoay người rời đi cố nhược vân lại đống nhiên gian dừng bước chân, trong mắt mang theo cổ quái quang mang. 1227 chương 1227 phong cốc, 20. Ngươi là nói cùng lâm gia đối nghịch cái kia hồng liên lĩnh chủ. Cốc chủ có chút kinh ngạc, kia hồng liên lĩnh chủ xác thật là ca thiên tài, ta nhớ rõ lâm gia ban đầu đuổi giết hắn thời điểm, hắn chỉ là một cái võ vương mà thôi. Lại tại đây loại đuổi giết dưới dần dần trưởng thành cho tới bây giờ nung nỗi hiện tại lâm gia đều phải bởi vì hắn mà đau đầu. Dền vang, ngươi có phải hay không đối cái kia hồng liên lĩnh chủ cảm thấy hứng thú? Phong Dền vang gật gật đầu, phụ thân, ta cho tới nay muốn tìm kiếm nam nhân, đó là hồng liên lĩnh chủ. buồn cười ta thế nhưng còn không biết. Dền vang cốc chủ nhễ nhẩy mày, ta xác thật cũng rất bội phục này hồng liên lĩnh chủ. Nếu là hắn khi ta có rẻ, ta không có gì ý kiến. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần chúng ta phong cốc dụng tâm tài bồi, là không có gì vấn đề, chỉ là, này hồng liên lĩnh chủ đã có thế tử, ngươi chẳng lẽ muốn đương hắn tiểu thiếp? Không phong rền vang lắc đầu nói, hồng liên lĩnh chủ thê tử đã mất tích 20 năm, sinh tử chưa biết, nói không chừng đã không ở nhân thế gian, mà nhân sinh lại như thế dài lâu, chẳng lẽ tiếp theo đời hắn đều phải một người vượt qua? Này thực hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên... Ta cho rằng ta có cơ hội trở thành hắn thế tử, ta đối chính mình có tin tưởng. Dù cho hiện giờ đại lục, đã có người đem cố nhược vân là hồng liên lĩnh chủ chi nữ sự tình truyền bá đi ra ngoài, lại còn không có chuyển đến này để nhất thành Này đây, phong rền vang căn bản không biết chính mình thế nhưng ở người khác nữ nhi trước mặt, liền nhìn trộm nàng phụ thân. Nếu là nàng biết cố nhược vân thân là hồng liên lĩnh chủ chi nữ, là quả quyết sẽ không như thế trắng trận táo bạo thương thảo chuyện này cốc chủ trầm ngâm nửa ngày mới vừa rồi chầm rãi mở miệng hồng liên lĩnh chủ tuổi tác có chút lớn chẳng qua ta xác thật thực kính nể hắn hắn xem như ở kia thế tục giới chung duy nhất một cái làm ta khâm phục người nếu là ngươi muốn gả cho hắn ta không có gì ý kiến ta cũng có thể giúp ngươi phát cái này thì mời nhưng hồng liên lĩnh chủ hay không nguyện ý cưới ngươi vậy muốn rửa chính ngươi nỗ lực điểm này phụ thân không giúp được ngươi là phụ thân phong dền vang cùng cùng nắm tay Cúi đầu là lúc, mắt nội tràn đầy tươi cười. Đối với chính mình năng lực, nàng vẫn là có rất lớn tin tưởng, mà đến ngày phương trường, nàng tin tưởng chính mình có thể dần dần đem hắn cảm hóa. Nghe này một đôi cha con đối thoại, cố nhược vân trong mắt tràn đầy cổ quái chi sắc, bất quá, nàng cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Vốn dĩ nàng còn ở sầu như thế nào thông chi phụ thân chính mình rơi xuống, nếu phong cốc nguyện ý mời phụ thân mà đến, kia nàng liền ở chỗ này chờ đợi hắn. Chờ đến chính mình cùng phụ thân gặp nhau kia một khắc, đó là đi tìm lầm ra báo thủ là lúc. Linh chủ! Khách điếm trong vòng, bá một tiếng, một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở phía trước cửa sổ tên này hồng y y nam tử phía sau, cung kính nói, gần nhất phong cốc người nơi nơi tìm kiếm linh chủ rơi xuống. Phong cốc! Nam nhân mày nhẹ trọn, chậm rãi xoay người, lãnh khốc rung nhan phía trên mang theo một mặt cười lạnh, phong cốc hỏi thăm ta vì sao? Nghe nói là phong cốc đại tiểu thư sinh nhật, muốn mời lĩnh chủ tiến đến tham gia. Phong cốc đại tiểu thư. Hồng Liên lĩnh chủ trầm mặt xuống dưới, nếu ta không có nhớ lầm, này phong cốc đại tiểu thư giống như đi tìm Vân Nhi phiền thoái, một khi đã như vậy, ta đây này liền đi một chuyến phong cốc. Xem một chút đám kia người rốt cuộc muốn làm gì. Đắc tội bất luận kẻ nào, đều ngàn vạn đừng đắc tội Hồng Liên lĩnh chủ cái này kẻ điên. Này kẻ điên luôn luôn thực mang thủ. Phong rền vang đã từng ở Dược Tông đi tìm cố nhược vân phiền thoái, chuyện này hắn đã ghi tạc trong lòng, này đây, lần này mới chịu đáp ứng phong cốc mời. Vì đó là tìm cơ hội vì nhà mình nữ nhi ra một ngụm ác khí. 1228 chương 1228 Phong rền vang sinh nhật 1. Phong cốc Phong luyện đan nội, cố nhược vân dốc lòng luyện chế đan dược. Mà nàng một bên, phong trưởng lão tung ta tung tăng đi theo một bên cho nàng trợ thủ hoàn toàn không cảm thấy thân là phong cốc trưởng lao hắn như thế hành vi có điều mất mặt, ngược lại còn thực tự hào. Rốt cuộc có thể đi theo luyện đan sư bên người trợ thủ người, nhưng không nhiều lắm. Đêm này đó đan dược cầm đi cấp phong ngọc thanh dùng cố nhược vân bàn tay trắng vung lên, đem đan lô cấp tốc mở ra, đem bên trong đan dược đem ra, phóng tới đại trưởng lao trước mặt, mỗi ngày dùng một viên, có thể trợ giúp hắn chữa trị thân thể, đến nỗi thực lực của hắn. Một tháng thời gian hoàn toàn có thể khôi phục không sai biệt lắm. Phùng trong tay đan dược, phong trưởng lão cực kỳ cẩn thận, liền sợ không cẩn thận đánh mất. Sư phụ, ta đây liền đi đem đan dược đưa cho nhị thiếu ra. hắn trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười, nói xong lời này lúc sau liền xoay người rời đi phòng luyện đan, ngáy mắt giúp nàng tướng môn nút lại. Cố nhược vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt đem tầm mắt lại lần nữa rơi xuống đan lô phía trên. Tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Bạch Lão, gần nhất có hay không Hồng Liên lĩnh chủ tin tức? Nam Nguyễn, độc đáo phòng bên trong, phong rền vang ánh mắt mang theo ưu sầu, nhìn phía nàng trước mặt Lão giả, hỏi. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, cốc chủ đã sai người đem tin tức thả đi ra ngoài. Hồng Liên lĩnh chủ nếu là nghe thấy được, liền nhất định sẽ đến Bạch Lão cười cười, chấn ăn nói, rồi sau đó hắn tiếng vừa chuyển, hỏi. Bất quá, Đại tiểu thư. Ngươi có hay không phát hiện nhị thiếu ra hiện tại cả người đều thay đổi. So với Hồng Liên lĩnh chủ, Bạch Lao càng quan tâm chính là hiện giờ phong cốc hình thức. Phải biết rằng, những năm gần đây hắn không có thiếu giúp đại tiểu thư can sự, vạn nhất đại tiểu thư thất bại, chỉ sợ chính mình cũng vô pháp ở phong cốc sinh tồn đi xuống. Phong rền vang trầm mặt xuống dưới, từ lần trước Cố Nhược Vân đem thân thể hắn trị liệu hào sau, hắn sắc thật giống như thay đổi một người dường như... Không còn có phía trước kia ăn chơi chắc táng tư thái, ngược lại ổn trọng rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, ta đều không thể nhượng quyền thế bị Phong Ngọc Thanh cấp đoạt tới tay. Bằng không này Phong Cốc không còn có ta trô dung thân. Phong rền vang mắt nội hiện lên một đạo lanh mang, gàn từng chữ một nói, cho nên ta muốn lại tháng sau ta sinh nhật là lúc làm Phong Ngọc Thanh phụ tử tử trên đời này biến mất. Chỉ có bọn họ đã chết, này Phong Cốc mới hoàn toàn thuộc về ta. Còn có Cố Nhược Vân. Hiện giờ nghĩ vậy ba chữ, phong rền vang liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cố nhược vân, phong ngọc thanh cũng không có khả năng sẽ kháng phục, bởi vậy nữ nhân này cũng cần thiết táng thân tại đây phong cốc trong vòng. Đại tiểu thư, chúng ta nên như thế nào làm? Bạch Lao kinh ngạc nhìn mắt phong rền vang, hắn minh bạch, đã trải qua một việc này lúc sau, phong rền vang đã kiểm chế không được. Vạn nhất thật sự bị phong ngọc thanh đoạt lại quyền thế kia bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực đều hưởng phí. Ta đã làm mị tông người tiến đến chợ ta giúp một tay. Nếu không phải phụ thân quá mức với bất công Phong Ngọc Thành, ta cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Cho nên, mặc kệ ta muốn làm cái gì, đều là bị bọn họ cấp bức cho. Phong rền vang hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Mặt khác, ta cần thiết ở sinh nhật phía trước nhìn thấy Hồng Liên lĩnh chủ, làm hắn hoàn toàn trở thành người của ta. Bạch Lao ánh mắt dần dần tràn ngập tàn nhẫn, "Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi đoạt được phong cốc cốc chủ chi vị, lúc đó, chúng ta liền không cần tiếp tục chứa đi." 1229 chương 1229 Phong rền vang sinh nhật, nhị. Phong rền vang nở nụ cười, kia tươi cười lộ ra lạnh băng sát khí. "Lúc này đây, Mị tông tông chủ sẽ tự mình tới giúp ta. Hơn nữa ta đã đáp ứng rồi nàng, nếu là nàng giúp ta đoạt được này cốc chủ chi vị, ta liền đem hỏa linh thú nhất tộc sở hữu linh thú đều đưa cho nàng. Này đây, lần này có mỹ tông tông chủ tương trợ, chúng ta nhất định có thể đem phong ngọc thanh phụ tử cấp giết. Nàng thanh âm lạnh nhạt vô tình, liền dường như chính mình muốn giết cũng không phải sinh nàng dưỡng nàng phụ thân, mà là một cái không đội trời chung kẻ thù. Phụ thân, ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, mấy năm nay, dù cho ngươi đối ta cũng không tồi, nhưng ở ngươi trong lòng quan trọng nhất vẫn là phong ngọc thanh. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta liền vô pháp tiếp tục đường phong cốc thiếu chủ, mà cái này thân phận, ta là tuyệt không sẽ nhường nhịn. Không nàng dừng một chút, tiếp tục nói, từ giới nguyệt bắt đầu, ta liền không hề là phong cốc thiếu chủ, mà là cốc chủ. Có lẽ phụ thân bỏ mình lúc sau, phong cốc sẽ từ nhị lưu thế lực hàng vì tam lưu thế lực, bất quá không quan hệ, nàng đối chính mình có tin tưởng, chung có một ngày, phong cốc sẽ khôi phục ngày xưa quan huy. Hùng chi? còn có hồng liên lĩnh chủ có thể giúp đỡ nàng. Lúc này, thượng cổ thần tháp trong vòng, cố nhược vân vừa xuất hiện ở trong tháp, sở hữu linh thú liền vây quanh đi lên. Chủ nhân, ngươi vì sao hiện tại không giết phong rền vang? Chu tước tưởng tượng đến kia phong rền vang dối trá bộ dáng liền khí hai tròng mắt phun hỏa, phẫn nộ nói. Không vội cố nhược vân lắc lắc đầu, phong rền vang hiện tại dù sao cũng là phong cốc thiếu chủ, nếu là thật động nàng. Phong cốc cốc chủ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, mà này cốc chủ lực lượng xác thật rất cường đại. Cho nên, ta phải đợi phong rền vang mặt lộ vẻ vạch trần kia một khắc. Chu tước điểu môi, thật là chờ đến khi nào. Phong rền vang người nọ như vậy cẩn thận, căn bản là sẽ không bại lộ ra tới. Tựa như mấy ngày hôm trước, chủ nhân ngươi canh trừng ngọc thanh chưa khỏi lúc sau, nàng rõ ràng hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là đối với ngươi triển lộ miệng cười. Ta đã làm phong ngọc thanh không ở tiếp tục che giấu đi xuống, làm hắn khôi phục bản tính, cho nên, thực mau phong rền vang liền sẽ kiểm chế không được cố nhược vân chọn chọn khoe môi. mà khác, tháng sau phụ thân liền phải tới, ta liền tại đây phong cốc nội chờ hắn tiến đến. Chủ nhân, phong rền vang thật sự sẽ kiểm chế không được sao. Chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục mưu hại phong ngọc thanh? Chỉ sợ lúc này đây không dễ dàng như vậy đi. Vân Giao cũng rất là nghi hoặc, có chút kinh ngạc hỏi nếu bằng nàng một người, nàng khẳng định vô pháp đắc thủ, nhưng là theo ta được biết, phong Dền vang cùng mỹ tông quan hệ không tồi, lần này nàng sinh nhật, mỹ tông tất nhiên sẽ tiến đến, này đây, ta có thể suy đoán đến, chờ đến mỹ tông người tiến đến thời khắc đó, nàng khẳng định sẽ liên hợp mỹ tông tay đối phó phong ngọc thanh, mà ở này phía trước, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vốn dĩ cố nhược vân là không tính toán nhúng tay chuyện này, nhưng nể hà phong diền vang ở mượn sức nàng thất bại lúc sau. Liền muốn đôi nàng hạ sát thủ Như thế, nàng còn có thể nào Tiếp tục nhường nhịn đi xuống Đúng rồi cố nhược vân đột nhiên nhớ tới cái gì Chuyển hướng về phía một bên hỏa linh thú Ta phía trước ở kia di tích nội Được đến một trường đan vương Là có thể trợ giúp một người nửa thánh Đột phá đến võ thánh đan dược Hiện giờ ta đã đem này đan dược Luyện chế thành công Ngươi có thể thử xem Mọi người đều biết Đường võ giả tới rồi võ đế cao cấp lúc sau Liền sẽ xuất hiện hai cái phân nhánh khẩu Nếu là thành công tân chức vì võ thánh, vậy chứng minh sau này tiền đồ vô hạn. Nhưng có một ít người, sẽ đột phá thất bại, bởi vậy tiến vào nửa thánh hàng ngũ, hơn nữa cả đời vô pháp lại tiến hành đột phá. 1.230 chương 1.230 phong rền vang sinh nhật, tam. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Thì như nói đan dược, người đột phá thất bại, tiến vào nửa thánh cái này hàng ngũ lúc sau, sắp thật không thể lại tiến hành tu luyện. Nhưng là, nếu có đan dược nhưng thật ra có thể cho võ giả từ này nửa thánh trung đi ra. Chỉ là loại này đan dược rất là chân quý, cho dù là vạn năm trước đều rất khó nhìn thấy. Nhưng Cố Nhược Vân cũng không có nghĩ đến, nàng sẽ ở di tích nội phát hiện này một chương đan vương Hỏa linh thú trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, nó run rảy vươn chính mình móng nuốt, đem đan dược cầm lại đây, một ngụm nuốt đi xuống, rồi sau đó quanh một tiếng. Một cổ cường hãn lực lượng liền từ hắn trên người tán phát ra tới, khuyết tán ở toàn bộ thượng cổ thần tháp bên trong. Võ Thánh Nó rốt cuộc đột phá đến Võ Thánh. Hỏa Linh Thú kích động hoàn toàn liền lời nói đều nói không nên lời, cảm kích ánh mắt nhìn phía cố nhược vân, ánh mắt kia trung tràn đầy sùng bái chi sắc. Xem ra này đan dược sắc thật có thể làm nửa thánh đột phá cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía Hỏa Linh Thú, nói Ngươi hiện tại củng cố một chút đột phá sau lực lượng, bởi vì ngươi là nương đan dược mới có thể đủ thành công thăng cấp vì võ thánh, cho nên lực lượng có chút không xong, yêu cầu hoa mấy ngày thời gian củng cố một chút. Hỏa linh thú vội vàng gật gật đầu, hiện nhiên còn không có từ này phân kinh hỉ chung đi ra. Cố nhược vân cuối cùng nhìn mắt hỏa linh thú, liền rời đi thượng cổ thần thác bên trong. Phong thành là trải qua phong cốc nhất định phải đi qua chi lộ. Lúc này phong thành trong vòng, một bộ hồng y xuất hiện ở phong thành bên trong, nam nhân tuấn Mỹ dung nhan lộ ra lánh khốc chi sắc, mày kiếm nhập tấn, môi mỏng biên mang theo lánh ngạnh độ cùng hắn không có bất luận cái gì do dự, liền đi vào này phong thành bên trong. Mà đương hắn đi vào trong phút chốc, liền bị thủ cửa thành hộ vệ cấp phát hiện, vội vàng hội báo cấp phong rền vang. Người nói thật sự, phong rền vang đông nhiên đứng lên, mắt nội tràn đầy kích động chi sắc, Bia trương tú lệ đoàn trang dung nhan cũng không tự chủ được tràn ngập ửng đỏ Hồng Liên lĩnh chủ thật sự tới bẩm báo đại tiểu thư chúng ta xác thật thấy được Hồng Liên lĩnh chủ tới này phong thành bên trong cho nên mới tới hội báo người nọ cùng nắm tay cung kính nói hảo ngươi đi xuống đi phong rền vang phất phất tay ngăn chặn nội tâm kích động cảm xúc nói mặt khác điều tra một chút Hồng Liên lĩnh chủ vào ở nhà ai khách điếm, ta sau đó liền đi tìm hắn là đại tiểu thư. Được đến sau khi phân phó, người nọ liền lui xuống. Khách điếm, phòng trong vòng, Hồng Y Liễu nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng tức, ngoài cửa sổ gió nhẹ phất nhập, kia một thân Hồng Y ở gió nhẹ trung thiền dương. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến gõ cửa tiếng động, làm Hồng Y Liễu nam tử mày chậm rãi mở hai tròng mắt, lanh khốc mắt nội hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Ai? Hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn lại giống như một đạo búa tạ giống nhau hung hăng đánh ở ngoài cửa nữ tử trái tim phía trên. Nữ tử tâm đều run rẩy lên, nàng vươn tay lạc hướng về phía cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy mở ra, vì thế, kia trong nháy mắt gian, kia một chương làm nàng ngày đêm tơ tưởng rung nhan xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Là hắn. Hồng Liên linh chủ thật sự là đã từng nàng chứng kiến quá cái kia nam tử, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới điểm này, nếu không nói. Nàng phía trước liền sẽ đi Hồng Liên lãnh địa tìm kiếm nàng. Hồng Liên lĩnh chủ nàng hít sâu một hơi, kiềm chế kia nhảy lên không thôi trái tim, hướng về trong phòng Hồng Y Y Hẻ Nam tử đi đến, tú lệ đoan trang dung nhan phía trên giường một mặt làm người thư thái tươi cười, ta là phong cốc đại tiểu thư phong rền vang, cố ý vì nên đón Hồng Liên lĩnh chủ mà đến, thỉnh Hồng Liên lĩnh chủ đừng trách móc. 1231 chương 1231 phong rền vang sinh nhật, 4. Hồng Liên Linh chủ cười lạnh một tiếng, thanh âm trước sau như một lanh khóc. Phong Cốc Đại Tiểu Thư Phong diền Vang Nguyên lai đường đường Phong Cốc Đại Tiểu Thư thế nhưng là này Phúc Đức Hạnh, nửa đêm tự tiện xông vào nam tử phòng, nếu là ngươi có nhu cầu vô pháp được đến giải quyết, Phong Cốc như vậy nhiều nam tử, ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng cái tẫn. Phong Dền Vang sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Liên Linh chủ sẽ nói ra như thế ác độc nói tới. Thế nhưng nói chính mình tới tìm hắn, là vì giải quyết sinh lý nhu cầu. Hồng liên Linh chủ, nói vậy ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tới cung nên ngươi thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng. Phong rền vang thực mau liền khôi phục bình thường tươi cười, phản phất không có nghe được hắn vừa rồi trong lời nói chào phúng dường như. Liền hồng liên lĩnh chủ đều không thể không bội phục, này phong cốc đại tiểu thư quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, chính mình đều như vậy vũ nhục nàng nàng đều có thể giống như không có việc gì người giống nhau đối với ngươi triển lộ ra tươi cười. Ta chỉ là kẻ hèn một cái thế tục giới người thôi, như thế nào đáng giá phong cốc đại tiểu thư tự mình tiến đến nên đón. Hồng Liên linh chủ con ngươi càng thêm lánh khốc, mắt đen lạnh lùng ngóng nhìn đứng ở trước mặt phong rền vang. Không sai, đối với đệ nhất thành người tới nói, hắn vô luận thiên phú lại cường, đều bất quá là thế tục giới người thôi. Mà thế tục giới thực lực, cung đệ nhất thành là tuyệt đối vô pháp so sánh với, cho nên đối với phong diền vang tới tìm mục đích của chính mình, hồng liên linh chủ tưởng không rõ, lại cũng tuyệt không phải như thế đơn giản. phong rền vang con ngươi trầm một chút, gắt gao cắn môi, hồng liên linh chủ, ngươi như thế không tín nhiệm ta, ta tới nơi này chỉ là vì cung kính ngươi phía trước phong cốc, cũng không có ý khác, hơn nữa ta phụ thân cũng đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, muốn gặp ngươi. nói lời này khi Nàng chậm rãi hướng tới hồng liên lĩnh chủ đi qua, cặp kia mắt đẹp sóng trung quang lân lân, phản phất có một cổ lực hấp dẫn đem mặt khác người tâm cấp thật sâu hấp dẫn ở. Dần dần, hồng liên lĩnh chủ cặp kia hàm chứa trào phúng lanh khóc mắt đen dần dần trở nên mê mang lên, giống như là đã chịu mị hoặc giống nhau, cặp mắt kia bị một tầng xương trắng cấp che đậy ở, có vẻ vẫn đủ không rõ, giống như để hiện dối gô giống nhau, hai mắt đã không có tiêu cự. Hồ phong rền vang thở ra một ngụm chọc khí. Bên môi gợi lên một nụ cười, còn hảo, ta đã từng từ mị tông trong tay đem mị hoặc chi thuật trộm học được, vừa vặn ở chỗ này phái thượng công dụng, ban đầu ta không nghĩ làm như thế, ngươi lại đối ta đối chọi gay gắt, cho nên, ta chỉ có thể dùng loại này phương pháp làm ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Phong rền vang dơ lên con ngươi, mắt đẹp dừng ở hắn trên người, kia trong mắt mang theo ái mộ chi sắc, muốn rôi tay đi vướt về nam nhân khuôn mặt, cuối cùng ở cách hắn mấy mở mở chỗ dừng lại. Hồng liên Linh chủ, thực mau ta liền không phải phong cốc đại tiểu thư, mà là phong cốc cấp chủ. Lúc đó, ta sẽ làm ngươi trở thành ta một nửa kia. Đương nhiên, trước đó, còn cần ngươi giúp ta một ít vội, ngươi ngàn vạn đừng trách ta lợi dụng ngươi. Ta làm như vậy, đều là bởi vì quá mức với hãi ngươi, chỉ có diệt trừ sở hữu trở ngại, chúng ta mới có thể thuận lý thành trương trở thành một đôi thần tiên quý lữ. Tựa hồ nghĩ đến sau này kia tốt đẹp sinh hoạt. Phong rền vang thấp thấp nở nụ cười, cặp kia trong mắt tràn ngập nhu tình chi sắc. Ngươi yên tâm, ở chỗ này, ta sẽ không động ngươi một phân một hào, trở về sau thành thân, chúng ta lại cùng nhau phiên vân phúc vũ, ngươi không phải nói ta có sinh lý nhu cầu sao. Loại này nhu cầu, cũng gần là đối với ngươi mà nói. Phong rền vang nhu tình mật ý ngóng nhìn hồng liên lĩnh chủ kia tuấn mỹ khuôn mặt, thâm tình chân thành nói, đúng rồi, hồng liên lĩnh chủ, ta còn không biết tên của ngươi. Có không nói cho ta. 1232 chương 1232 Phong rền Vang sinh nhật. Nam. Hồng Liên Linh chủi hai tròng mắt vô thần, giống như máy móc giống nhau si ngốc nói ra hai chữ, Cố Thiên. Cố Thiên. Phong rền Vang nhăn lại mày liễu, thấp thấp cười nói, tên này thật đúng là không thích hợp người, bất quá không quan hệ, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích, hiện tại ta phải đi, còn có mấy ngày đó là ta sinh nhật ngày. Mà ở kia một ngày, ta cũng chúng ta đại hỷ chi nhật. Càng là, nàng trở thành phong cốc cốc chủ nhật tử. Một mặt sát cơ từ nàng mắt nội chợt lóe mà qua, phong rền vang dương môi nở nụ cười. Dù sao hiện tại Hồng Liên lĩnh chủ đã bị hắn cấp mê hoặc, cho nên, nàng cũng không cần phải ở hắn trước mặt tiếp tục nguy trang, mà là khôi phục kia ngoan độc bản tính. Nếu làm phong cốc người thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở bọn họ trong mắt đại tiểu thư. Phẩm hạnh tốt đẹp, đoan trang đại khí, như thế nào sẽ là như vậy muốn mưu quyền xoán vị tiểu nhân. Phong cốc, thư phòng trong vòng, nghe tới nhà mình nữ nhi theo như lời nói sau, cốc chủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc ngóng nhìn trước mắt này một trường khuôn mặt, nói, rền vang, ngươi nói chính là thật sự. Hồng liên lĩnh chủ đáp ứng cùng ngươi thành thân. Phong rền vang ngượng ngùng gật gật đầu, phụ thân, ta phía trước đi gặp quá hồng liên lĩnh chủ. Chính là vì thương lượng thành thân sự tình, cho nên, ta muốn cho chính mình sinh nhật cùng hôn lễ đồng thời cử hành, không biết tốt không. Hồng Liên Linh chủ hiện giờ thực lực tuy rằng không đủ cường đại, nhưng là, tiềm lực của hắn rất là vô tuyến, chỉ cần có thể bồi dưỡng, liền chung có một ngày nổi danh chấn đệ nhất thành. Đương nhiên, nếu là Hồng Liên Linh chủ thực lực cũng đủ cường hãn, cũng sẽ không bị chính mình cấp mị hoặc, bị tông mị hoặc chi thuật luôn luôn chỉ đối thực lực so với chính mình thấp nhân tải có tác dụng. Dên vang, ngươi xác định Hồng Liên lĩnh chủ đáp ứng nên thú ngươi. Cốc chủ trầm mặt xuống dưới, hỏi, nghe nói kia Hồng Liên lĩnh chủ đối hắn thất lạc phu nhân rất là si tình, 20 năm như một ngày tìm nàng rơi xuống, như thế si tình nam nhi, như thế nào dễ dàng như vậy di tình biệt luyến. Nói thật, cốc chủ đối với Hồng Liên lĩnh chủ khâm phục còn nguyên tự với một chút, đó chính là hắn kia một phần si tâm. Đều là si tình người, hắn tự nhiên lý giải đối phương cái loại này cảm thụ. Nhưng không nghĩ tới, Hồng Liên linh chủ sẽ như vậy dễ dàng liền dao động, từ bỏ tìm kiếm nhiều như vậy năm thế tử. Phụ thân, nữ nhi nói ngươi còn chưa tin sao. Phong rền vang kéo lại cốc chủ cánh tay, ý cười doanh doanh nói, Hồng Liên linh chủ sớm đã đáp ứng rồi ta, sẽ nên thú ta nhập môn, hắn dù cho đối hắn phu nhân một khối tình si, nhưng hắn phu nhân đã không còn nhân thế, cho nên... Hắn mới chịu đáp ứng ta. Nói lời này khi, phong rền vang túi đầu, hai mắt rơi lệ, tựa hồ ở vì hồng liên lĩnh chủ mà cảm thấy đau lòng. Người nói hồng liên lĩnh chủ phu nhân không ở nhân thế gian. Cốc chủ có chút kinh ngạc, đồng dạng rất là tiếc hận, đều là si tình người. Hắn đương nhiên hy vọng đối phương có thể có một cái hảo kết cục. Phong rền vang nhẹ nhấp môi, hơi hơi gật gật đầu. Đây là hồng liên lĩnh chủ chính miệng đối ta nói. Hảo cốc chủ trầm ngâm nửa ngày. Nói, kia làm hồng liên lĩnh chủ tới gặp ta một chút, ta muốn cùng hắn thương nghị thành thân sự tình. Thấy hắn? Sao có thể? Vạn nhất làm hồng liên lĩnh chủ thật sự thấy hắn, chính mình nói dối liền sẽ bị xuyên qua. Hơn nữa, phụ thân sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện hồng liên lĩnh chủ đã bị người mê hoặc. Húng chi, hiện giờ phong cốc trong vòng, còn có cố nhược vân tồn tại. 1233 chương 1233 phong rền vang sinh nhật. 6 Kia nữ nhân thân là luyện đan sư, khẳng định có thực lực đem hồng liên lĩnh chủ cứu tỉnh. Mà này, là nàng cực kỳ không muốn kết quả. Phụ thân, hồng liên lĩnh chủ hắn tới một chuyến phong thành lúc sau, liền có việc rời đi, bất quá hắn đáp ứng quá ta, sẽ ở chúng ta thành thân ngày đó gấp trở về. Ta tưởng chính mình trước đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, hắn trực tiếp đảm đương tân lang như vậy đủ rồi. Phong rền Vang nguyện chuyển nhẹ nhàng cười, nói. Chờ tới rồi thành thân ngày ấy, mặc dù là phát hiện hồng liên lĩnh chủ khác thường, cũng vô pháp vãn hồi rồi. Hơn nữa, kia một ngày, sẽ trở thành phong cốc cốc chủ ngày chết. Chỉ bằng cố nhược vân thực lực, căn bản chính là tự thân khó bảo toàn, lại như thế nào đi đem hồng liên lĩnh chủ từ mị hoặc Trung cứu tỉnh. Hảo! Xuất phát từ đối phong rền vang tín nhiệm, cốc chủ gật gật đầu, rền vang, nếu ngươi nói đều là thật sự. Kia phụ thân sẽ giúp ngươi tổ chức lúc này đây hôn lễ, chỉ là hy vọng hôn lễ thời điểm đừng ra cái gì nữa, tỉ như nói, tân lang mất tích, như thế, chúng ta phong cốc tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đệ nhất thành trò cười. Mất tích. Phong rền vang cười khẽ một tiếng, sao có thể? Hồng liên linh chủ đã đã chịu chính mình mị hoặc chi thuật, lại như thế nào mất tích? Nhưng là, giờ phút này phong rền vang ngàn tính vạn tính, đều tính sốt một chút, thế cho nên nàng thành thân này. Chẳng những trở thành toàn đệ nhất thành cho cười, càng là âm mưu tổn hại, thánh mạng khó giữ được. Phụ thân, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này phong rền vàng cười nhạt doanh doanh, còn ngươi mang theo ánh sáng lưu hòa, hơn nữa, hồng liên lĩnh chủ tên ta đều đã biết, sau đó, ta muốn cho phụ thân đem chúng ta hôn tin truyền bá đi xuống, làm cho cả đệ nhất thành cho chúng ta chúc phúc. Ai? Cốc chủ khẽ thở dài một tiếng, không biết có phải hay không hắn nhiều lo lắng. Tổng cảm giác nội tâm có chút bất an. Hồng liên lĩnh chủ như vậy si tình nam tử, là như vậy dễ dàng liền sẽ di tình biệt luyến người sao. Nhưng nếu không phải như thế, vì sao dền vang sẽ như thế kết luận hồng liên lĩnh chủ nhất định sẽ đến. Mà từ nhỏ đến lớn, chính mình này nữ nhi làm việc luôn luôn rất là trầm ổn, cũng làm hắn thử yên tâm. Không có mười phần nắm chắc, nàng sẽ không khai cái này khẩu. Dền vang, ta liền tin ngươi lúc này đầy cốc chủ phục hồi tinh thần lại. Nói, nếu hôn lễ hồng Liên lĩnh chủ cũng không có tới, ta liền hủy bỏ ngươi này phong cốc thiếu cốc chủ vị trí, ngươi nhưng có ý kiến. Phong rền vang trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại một chút không có biểu lộ. Gia hòa này, vẫn là nguyên hình tất lộ. Nàng đã sớm biết, phụ thân muốn tháo xuống nàng phong cốc thiếu cốc chủ vị trí, đem vị trí này chuyển cho con hắn. Đáng tiếc, nàng sẽ không lại có cơ hội này. Phụ thân, nữ nhi không có ý kiến. Phong rền vang ngẳng đầu, nhìn phía cốc chủ kêu lạnh lùng rung nhan. Nàng đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì thức mau, nàng cũng đã không phải phong cốc thiếu cốc chủ, mà là vạn người phía trên cốc chủ. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền đem các ngươi hôn tin truyền ra đi, nếu là có cái gì hậu quả, ngươi một mình gánh vác. Cốc chủ sắc mặt ngưng trọng lên, thanh âm không giận mà uy nói. Nữ nhi minh bạch phong rền vang túi đầu, mắt nội hiện lên một đạo lanh mang kia nữ nhi hiện tại liền cáo lui. Nói xong lời này lúc sau, nàng chậm rãi xoay người, hướng thư phòng ở ngoài đi ra ngoài. Hồng liên linh chủ cùng lâm ra phía trước cửu hận, toàn bộ đệ nhất thành đều là mọi người đều biết, càng là làm đến lâm ra mặt mũi mất hết, nhưng hôm nay, phong cốc kia như tiên nhân giống nhau đại tiểu thư phong rền vang, thế nhưng muốn cùng hắn thành thân. Này làm đệ nhất thành nội đầu đề đã truyền khắp ở toàn bộ đệ nhất thành giữa. 1234 chương 1234 phong diền vang sinh nhật bảy người nói cái gì lâm gia lão giả đột nhiên vô án dựng lên sắc mặt xanh mét giận dữ hét hồng liên lĩnh chủ cái kia tiểu tử thúi sắp sửa nên thú phong cốc đại tiểu thư phong diền vang nếu thật sự làm cho bọn họ thành thân sợ là chúng ta muốn đối hắn ra tay liền không dễ dàng như vậy gia chủ chuyện này toàn bộ đệ nhất thành đều đã biết ngươi xem Gã sai vật thật cẩn thận nhìn mắt lão giả, có chút trong lòng run sợ hỏi. Lão giả thân mình thật mạnh ngã ở ghế giữa phía trên, cái mặt già kia thay đổi thất thường, thật lâu sau lúc sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, ngươi đi xuống đi, ta phải hảo hảo suy xét một chút đối sách. Là, gia chủ. Tên kia gã sai vật vội vàng lui xuống, sợ sau đó gia chủ phẫn nộ sẽ phát tiết đến trên đầu mình. Lúc này, khoảng cách phong thành không xa chỗ một tòa quán trà trong vòng. Bạch y hề nữ tử ngồi ở góc vị trí phía trên, chậm rãi phẩm trong tay nước trà, kia cùng cố nhược vân tương tự ngũ quan phía trên bao phủ một mảnh lạnh nhạt, làm chung quanh có tâm đến gần người cũng không dám tới gần nàng nửa bước. Các ngươi nghe nói sao? Đúng lúc này, trong quán trà vang lên một đạo thanh âm, nghe nói Hồng Liên lĩnh chủ muốn cùng phong cốc đại tiểu thư thành thân. Hồng Liên lĩnh chủ, ngươi nói chính là kia cùng lâm ra đối nghịch, hơn nữa ở lâm ra đuổi giết trung trưởng thành lên Hồng Liên lĩnh chủ tấm tác kia hồng liên lĩnh chủ thiên phú sắc thật không tồi tại thế tục giới nội thế nhưng đều có thể trưởng thành đến như thế cảnh giới ta còn nghe nói đương hắn thân là võ đế cao cấp thời điểm cũng đã ở lâm gia võ thánh vây quanh hạ sông ra ngoài còn chém giết hai gã võ thánh lâm gia này hai chữ làm tên kia phẩm trà bạch dĩ liễu nữ tử buông xuống trong tay cái ly mày liều hơi hơi vừa động lặng lặng nghe mọi người nói chuyện tiếng động bất quá Liên tính hồng liên lĩnh chủ lại cường, cũng so ra kém phong cốc đại tiểu thư, hắn một cái thế tục giới người nên thu phong rền vang thật sự là trèo cao, Nga, đúng rồi, các ngươi có hay không nghe nói hồng liên lĩnh chủ tên? Nghe nói, hắn hình như là gọi là Cố Thiên, và anh, giống như xét đánh giữa trời quang, làm tên kia góc trung bạch đi hề nữ tử cả người chấn động, trên người hàn khí càng thêm nung liệt, tràn ngập ở toàn bộ quán trà trong vòng. Rồi sau đó nàng cầm lấy trong tay trường kiếm, nhanh chóng sông ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Thẳng đến nàng rời đi lúc sau, trong quán trà kêu băng hàn độ ấm mới vừa rồi tản ra. Đương nhiên, Hồng Liên Linh chủ muốn cùng phong rền vang thành thân tin tức, cũng chuyển tới cô Nhược Vân trong thai. Ở nghe được lời này lúc sau, nàng lông mày nhẹ nhàng trọn một chút, trên mặt treo một mặt cười lạnh, xem ra này phong rền vang thật đúng là lập trí phải làm ta mẹ kế. Vân Giao nhìn mắt Cố Nhược Vân, hỏi, Chủ nhân, ta cảm giác kia phong rền vang không giống như là cái loại này sẽ ba hoa trích tròi người, có thể hay không là hồng liên lĩnh chủ xảy ra chuyện gì? Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới, ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang, phụ thân không phải dễ dàng như vậy bị người hãm hại người. Hơn nữa, phong rền vang xem tình huống cũng không biết ta là hắn nữ nhi, cho nên cũng quả quyết không có khả năng dùng ta tới uy hiếp. Bởi vậy, Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới phụ thân đáp ứng cùng nàng thành hôn. Chủ nhân vân giao trầm mặc nửa ngày, hỏi, hay không muốn ta đi tìm một chút hồng liên lĩnh chủ? Hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cũng làm cho chủ nhân ngươi yên tâm. Cố nhược vân con ngươi hơi hơi trầm một chút, hảo, ngươi đi tìm hiểu một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta không yên tâm hắn. 1235 chương 1235 phong rền vang sinh nhật. 8. Dù cho cố nhược vân tin tưởng hồng liên lĩnh chủ sẽ không dễ dàng như vậy bị người hăng hại, nhưng là, nàng trong lòng tóm lại còn có chút không yên tâm, này đây, mới vừa rồi làm vân giao tiến đến tìm hiểu một chút tình huống. Là, chủ nhân, phong cốc, hồng lăng treo đầy toàn bộ sân cốc, duy độc kia Bắc quyển như cũng là một mảnh bình thản yên lặng. Sương phòng trong vòng, phong ngọc thanh bưng lên trong tay chén trà nhẹ nhấp một ngụm, ngữ khí có vẻ có chút không chút để ý. Cố cô nương, ngươi hẳn là cũng biết gần nhất phong cốc sự tình, phong rền vang nàng sắp sửa cùng hồng liên lĩnh chủ thành thân, không biết đối với việc này ngươi có cái gì cảm tưởng. Cố nhược vân cười cười, hồng liên lĩnh chủ sẽ không cưới nàng. Nghe được lời này, phong ngọc thanh trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, cố cô nương, ngươi vì sao có thể xác định, hồng liên lĩnh chủ sẽ không cùng nàng thành thân. Kia đương nhiên là bởi vì, hồng liên lĩnh chủ là nàng phụ thân cố thiên. Phụ thân đối mẫu thân một khối tình si, lại như thế nào nên thú mặt khác nữ tử? Này căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Nếu Phong Dền Vang Khăng Khăng muốn ở ngày ấy tổ chức hôn lễ, kia tất nhiên là đồ tăng chê cười cố nhược vân nhung vai, nhàn nhạc cười, nói, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, ta có thể dự cảm được đến, ở nàng hôn lễ ngày ấy tất nhiên sẽ có cái gì đại động tác? Phong Ngọc Thanh trầm mặc nửa ngày, hỏi, cố cô nương. Ngay từ đầu ta làm ngươi trợ giúp ta đối phó phong rền vang, ngươi là cự tuyệt, vì sao hiện tại lại đồng ý? Nghe vậy, Cố Nhược Vân khép cười một tiếng, bởi vì phong rền vang phái người ám sát ta. Bởi vì phong rền vang phái người ám sát nàng. Nghe được lời này lúc sau, Phong Ngọc Thanh mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, Cố Nhược Vân sở dĩ trợ giúp chính mình, cũng không phải vì kia nửa cái phong cốc, mà là bởi vì phong rền vang to gan lớn mật muốn giết hại nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mà người nếu phạm nàng, nàng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ có phấn khởi phản kháng, mới có thể làm trên đời này từ nay về sau không còn có người dám kinh nàng. Phong Ngọc Thanh hình như có cảm thán nói, ta lúc ấy thực may mắn đi tìm ngươi. Ta cũng thực may mắn, cùng ngươi kết thủ người kia không phải ta. Nữ nhân này luôn luôn có thủ báo thủ, có ân báo ân, ngươi nếu không treo chọc nàng kia vô luận ngươi là một cái cái dạng gì người, nàng đều sẽ không để ý tới. Nhưng nếu treo chọc đến nàng, kia mặc kệ dùng cái gì đại giới, nàng đều sẽ trước trừ bỏ ngươi. Hồng Liên linh chủ sự tình ngươi không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần phòng bị mị tông người, lấy mị tông cùng phong rền vàng quan hệ, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp nàng. Hiện giờ có thể chân chính giúp phong rền vàng, cũng cũng chỉ có một cái mị tông. Mị tông. Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút. Chợt gật gật đầu, ta hiểu được, cố cô nương, nếu ngươi giúp ta đem phong cốc thiếu cốc chủ vị trí đoạt lại, ta đây cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, đem kia nửa cái phong cốc đưa tặng cho ngươi. Ta đối phong cốc không có hưng thú cố nhược vân lắc lắc đầu, bất quá, đối với kia hỏa linh thú nhất tộc, ta nhưng thật ra phi thường cảm hứng chí, nếu ta giúp ngươi đối phó phong rền vang, ngươi đem hỏa linh thú nhất tộc tất cả mọi người giao cho ta. Phong Ngọc Thanh không có bất luận cái gì do dự liền gật gật đầu. Chờ phong rền vang kế hoạch tổn hại lúc sau, ta sẽ đi cùng phụ thân nói, làm hắn đem hỏa linh thú đưa tặng cho ngươi. Hảo Cố Nhược Vân cười cười, đứng lên, nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút vài ngày sau sự tình, có không hoàn toàn đánh bại phong rền vang, cũng cũng chỉ xem vài ngày sau. Ngữ bãi, nàng xoay người hướng về ngoài cửa đi đến, một thân thanh y đi ở gió nhẹ trung chậm rãi thiên hình dương. 1236 chương 1236 phong rền vang sinh nhật 9 Thành thân ngày. Tiếng trống du dương, náo nhiệt phi phạm, Vô số thế lực cường giả tập thể tới hạ, thế cho nên hiện giờ phong quốc hoàn toàn là kín người hết chỗ. Lúc này, phong thành cửa thành ở ngoài, bảy nữ tử giống như kia họa trung tiên nhân giống nhau từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, tuyệt mỹ dung nhan thượng bao phủ một tầng hàn khí. Lạnh lùng tầm mắt nhìn thẳng phía trước không trùng, thanh âm lạnh như băng xương, phong gốc, phong rền vang.